Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1560 rượu mạnh. Cây cọp thứ 9 ở bên trong trong sống lưng của Thanh Thủy xuyên qua toàn bộ xương sống của hắn, không thò ra một chút nào toàn bộ đâm vào bên trong. Ngay cả miệng vết thương cũng nhìn không thấy. Dường như bóng nhiên mọc ra ở bên trong Thanh Thủy đang hôn mê trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ đau đớn thống khổ Nhưng cũng tràn ngập một vẻ vui mừng và hạnh phúc Sự vui mừng này chính là bởi vì Vương Lâm Hạnh phúc kia cũng là vì Vương Lâm Sau khi thổ nạp ít lâu Thần sắc mệt mỏi của Vương Lâm có chút tiêu tan Hắn hít thật sâu Nâng Thanh Thủy đang hôn mê dậy Sau khi cố định lưng hắn hướng về phía mình ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào tấn lưng khô gầy kia Toàn bộ sống lưng của hắn nổi lên thoạt nhìn mà giật mình Hồi lâu sau vương lâm thần sắc ngưng trọng chậm rãi giơ tay phải lên Chỉ lên sống lưng của thanh thủy chậm rãi ấn xuống như thể đang tìm kiếm gì đó Hắn nhăn mặt dường như là đang suy tư Cũng may vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với xương sống, nếu để thêm một ít ngày nữa. Một khi hoàn toàn dung hợp thì cây cọp này sẽ không thể lấy ra được nữa thứ nó phong ấn chính là thân thể và nguyên thần của Thanh Thủy Sư Huyên, cho dù là đổi lấy một cơ thể khác cũng sẽ vẫn như vậy. Trong lúc trầm ngâm, ngón trỏ của Vương Lâm đột nhiên khẽ động trực tiếp đâm vào đốt sống thứ nhất trên xương sống của Thanh Thủy. Thân thể Thanh Thủy chấn động, hắn mở hai mắt, cắn răng, không để cho tiếng kêu thống khổ kia truyền ra Sư Huyên, sự thống khổ do cây cọp thứ 9 này gây ra còn kịch liệt hơn do với 8 cây cọp trước Vương Lâm nhẹ giọng nói Cả đời ta chịu đựng những sự thống khổ đã quen rồi Thanh âm khàn khàn của Thanh Thủy rất bình tĩnh, không có một chút giao động nào Vương Lâm trong mắt hiện lên vẻ bi ai, sau khi than nhẹ một tiếng, không do dự nữa, thấp giọng nói. Hãy cố chịu. Vừa nói xong, hắn đâm sâu tay phải vào bên trong trực tiếp xuyên qua máu thịt trên lưng của Thanh Thủy, đâm vào trong xương sống. Song chỉ như điện, mạnh mẽ đâm vào trong. Lập tức liền có một cây cọp rất mềm bị song chỉ của Vương Lâm trực tiếp nắm lấy. Sắc mặt thanh thủy trắng bệt Mồ hồ lạnh toát ra Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng Đem sự thống khổ này hóa thành Một ngọn lửa thù hận bùng lên trong mắt Vương lâm nắm lấy cây cọp mềm kia Chậm rãi rút ra ngoài Cảm giác này giống như là Bị người ta rút xương Sự thống khổ này hiếm có người Có thể chịu đựng được Thần sắc vương lâm cực kỳ ngưng trọng Không để cho song chỉ run rẩy Một chút nào Nắm lấy cây cọc kia chậm rãi rút ra Mỗi khi rút ra được một tấc, thanh thủy đều run lên phát ra những tiếng rên rì Hai tay hắn bấu chặt xuống mặt đất trực tiếp tạo thành hố sâu Vương Lâm không nhìn thấy thần sắc của thanh thủy Toàn bộ tinh lực của hắn tập trung vào song chỉ của mình Hắn chậm rãi lôi cây cọc ra thủy trung vẫn duy trì tốc độ từ tốn Hắn không dám quá mức kịch liệt cây cọc kia rất mềm mại, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với xương sống của Thanh Thủy, nhưng cũng đã dung hợp được phân nửa. Vì thế hắn không thể không hết sức cẩn thận. Thời gian trôi qua cây cọc thứ 9 này đâm vào rất sâu. Sau thời gian nửa nén hương, Vương Lâm đã rút ra được hơn phân nửa trên trán chảy đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn không để ý. Mà Thủy Trung chỉ nhìn cây cọp kia Cây cọp bị lôi ra toàn thân màu đen còn có rất nhiều giọt máu màu đen rơi xuống đất Phát ra những tiếng xóc sách Rút một mạch ra luôn đi Thanh âm của Thanh Thủy rất bình tĩnh Giống như từ giữa hai hàm răng truyền vào trong ai Vương Lâm Vương Lâm trầm mặt trong thời gian ngắn đưa tay phải kéo mạnh một cái Hô lên một tiếng, đem cây cọp kia toàn bộ rút ra khỏi xương sống của Thanh Thủy. Máu đen phun ra từ miệng. Thanh Thủy còn phun ra một ngụm máu tươi, những đốt xương sống nổi lên trên sống lưng toàn bộ nhúc nhích một cách dường dị chầm rãi hồi phục trở lại. Tiếng thở rốc kịch liệt từ trong miệng Thanh Thủy truyền ra. Hai mắt hắn đỏ bừng. Hồi lâu sau mới chậm rãi trở lại bình thường, hai tay bấm quyết bắt đầu tính tỏa thổ nạp. Sắc mặt vương lâm tái nhợt, sau khi ném cây cọc kia đi cũng ngồi xuống. Khi rút cây cọc thứ 9 này ra, hắn cũng có cảm giác như bị người ta rút lý xương sống. Sự thống khổ này mặc dù không bằng thanh thủy, nhưng cũng rất đậm. Nửa canh giờ sau, vương lâm mở hai mắt. Sư huyên còn cây cọp cuối cùng Vương Lâm nhẹ giọng nói Thanh Thủy chậm rãi thở ra một hơi Xoay người ngồi đối diện với Vương Lâm y lặng nhìn sư đệ ở trước mặt Nhìn thần sắc mệt mỏi của hắn Nhìn thân thể đầy máu tươi đắt khô lại Ánh mắt hắn dịu dàng Ngươi đã trưởng thành rồi Trên mặt Thanh Thủy hiện lên một nụ cười Sư đế trước mặt này không còn là một tiểu tu sĩ mà năm đó mình đứng ở trước mặt hắn che chở nữa Mà đã trở thành nhất đại cao thủ đủ khiến cho tinh không dung chuyển Vương lâm nhìn thanh thủy cũng lộ ra một nụ cười nụ cười này mặc dù mang theo vẻ mệt mỏi nhưng cũng lộ ra một sự vui sướng thực sự Có sự không? Thanh Thủy vung vẩy hai tay, thân thể của hắn đã bị giam giữ nhiều năm, giờ phút này cảm thấy có chút xa lạ. Vương Lâm gật đầu, sơ tay phải lên túm vào hư không từ trong cái khe chứ vật có một cái bầu rượu bay ra. Thanh Thủy cười khá hả, cầm lấy bầu rượu, đặt lên miệng hung hăng uống một hớp lớn. Cảm giác cay nồng kia tràn ra khắp toàn thân, khiến cho hắn thở ra một hơi thật dài sau đó đưa bầu rượu cho Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm đón lấy cũng đặt lên miệng uống một hớp lớn, từ trong cơ thể tuền ra. Một cảm giác khoan khoái cùng với Thanh Thủy hai cặp ánh mắt nhìn nhau, cùng cười lên ha hả. Hai người cực kỳ vui vẻ, tiếng cười sảng khoái này Thanh Thủy rất ít khi có và Vương Lâm cũng vậy. Sau khi lấy cây cọc thứ mười này ra, ta sẽ có thể khôi phục tu vi. Không những thế còn tinh tiến không ít, sát lục bổn nguyên, sát lục bổn nguyên. Thanh Thủy nói thần sắc có một vẻ bi ai, nhưng đã bị hắn ẩn giấu thật sâu. Hắn lấy bầu rượu từ trong tay vương lâm, lại uống một ngụm nữa. Đến đây, lấy cây cọp cuối cùng ra đi. Thanh Thủy bỏ bầu rượu ra, hai mắt lộ ra tinh quang. Bộ dạng này của hắn khiến cho Vương Lâm thấy lại được thanh thủy năm đó Cây cọc cuối cùng này đang ở trong toàn bộ huyết quản của ngươi Có lẽ đây là cây cọc xài nhất Vương Lâm nhìn thứ đang nhúc nhích bên trong toàn bộ huyết quản trên thân thể của thanh thủy chậm rãi nói Từ lúc mới bắt đầu ta vẫn nhớ năm đó cây cọc này là từ chỗ nào đâm vào Mắt thanh thủy lộ ra vẻ trầm tư Sau khi ngưng thần một lát liền dơ tay phải chỉ vào tim Dưới một chỉ này trên ngực hắn lập tức xuất hiện một vết thương máu me đầm điệp Trên đó máu thịt hỗn đổn lộ ra huyết quản bên trong Hít một hơi thật sâu thanh thủy không nghĩ ngợi trực tiếp hung hăng vuốt một cái những mạch máu kia bị hắn lôi ra ngoài miệng vết thương Thần sắc hắn rất bình tĩnh Dường như không nhìn thấy bất cứ một vẻ thống khổ nào, nhưng đồng tử trong mắt cũng co rụt lại, cũng đủ để thấy lúc này hắn vô cùng đau đớn. Ánh mắt vương lâm lói lên, vung tay phải về phía trước trực tiếp chặt đứt những mạch máu mà thanh thủy lôi ra. Những mạch máu kia vừa đứt, máu tươi chuẩn bị phun ra, liền lập tức bị vương lâm thi triển ấm quyết cầm lại. Ngay sau đó hai ngón tay của hắn xâm nhập vào trong mạch máu khác, trong chúng nó phình lên đâm vào bên trong. Giống như là bắt được một cái gì đó, vương lâm kéo mạnh ra. Thân thể thanh thủy run lên. Kịch liệt chưa từng thấy, sắc mặt lúc trước tái nhợt đã có một chút hồi phục lập tức là trở nên trắng mệt. Nhưng hắn vẫn cúi đầu cắn răng nhìn chằm chằm từ trong mạch máu trên ngực mình có một cây cọp màu tím bị vương lâm kéo ra phân nửa Cây cọp này còn mềm mại hơn, như thể là một con rắn, sau khi bị rút ra phân nửa thân thể còn rãi rùa Mỗi một lần nó rãi rùa, trên chán thanh thủy càng toát ra nhiều mồ hôi lạnh Hắn chỉ đơn giản nắm chặt bầu rượu bên cạnh, lại đặt lên miệng uống một hớp lớn Ngay khi hắn uống hớp rượu này, tay phải Vương Lâm nắm lấy cây cọp màu tím kia kéo mạnh ra phía ngoài, cây cọp kia trong lúc vặn vẹo trực tiếp bị kéo ra bảy tấc. Sắc mặt thanh thủy đã tái xanh, đôi môi run rẩy, từng trận tiếng rên rỉ từ trong miệng hắn mơ hồ truyền ra. Hắn nhìn chằm chằm bầu trời, lửa giận trong mắt lại bốc lên, càng ngày càng đau nhức. Tay phải hắn trực tiếp bóp nát bầu rượu. Rượu từ bên trong bắn ra Rơi xuống xung quanh Vương lâm có rượu mạnh hơn không Vương lâm trong lúc trầm mặt sơ tay trái tốn vào Hư không Một cái bầu rượu màu xanh xuất hiện Nhưng đây không phải là rượu Mà là viên long huyết Mà lão Chu Tức đã cho hắn Huyết này cực mạnh Thanh Thủy đón lấy bầu rượu Đặt lên miệng uống Xong liền lập tức hít một hơi dài Cười thật to nói Có mùi tanh, nhưng rất ngọt Đây đâu phải là rượu, rõ ràng là máu mà Nhưng rượu máu này đủ mặt đấy Vương Lâm, hãy rút cây cọc này ra đi Vương Lâm ánh mắt ngưng trọng cầm lấy cây cọc kia Giúp mạnh ra phía ngoài trong tiếng gầm nhẹ của Thanh Thủy Trực tiếp rút xa hơn phân nửa trên thân thế của Thanh Thủy Nổi đầy gân xanh trong lúc nhúc nhích hướng về trước ngực hắn ngưng tụ lại Trong lúc vương lâm kéo cây cọc ra, tu Vi bị giam cầm trong cơ thể của Thanh Thủy được bung lỏng Một sát khí ngập trời nổi lên ở giữa không trung hóa thành những đám mây đen cuồn cuồn tràn ra Khí tức chết chọc này trong thời gian ngắn đã nồng đậm đến cực điểm Một đám tuyết màu đen từ trong những đám mây kia chậm rãi rơi xuống bay khắp mặt đất Ngươi nhỉ ngơi một chút đi, hãy để tự ta làm Hai mắt thanh thủy ló lên hàn quang trực tiếp đứng lên, tay phải lại đặt đầu rượu lên miệng uống một ngụm, tay trái sơ lên túm lấy cây cọp màu tím ở trước ngực kéo mình ra ngoài. ầm một tiếng, gân xanh khắp toàn thân hắn nhúc nhích càng ngày càng kịch liệt. Cây cọp màu tím kia bất ngờ được thanh thủy rút ra không ít. Sám phong ấm bổn tiên quân bấy lâu nay, hôm nay ngươi cút đi cho ta. Thanh âm của thanh thủy lạnh như băng, giống như không hề để ý tới sự thống khổ. Hắn cầm lấy cây cọc cuối cùng màu tím ở trước ngực, chỉ nghe âm một tiếng cây cọc kia bị hắn bẻ gãy làm đôi. Đoạn cọc đang nối liền với mạch máu của hắn sau khi bị bẻ gãy liền lập tức co rút lại, giống như là muốn quay trở lại bên trong mạch máu. Thanh Thủy cũng không nhìn tới. Sau khi ném đoạn cọc ở trong tay đi, sơn hai ngón tay thành kiếm, một đạo khí tức sát lục bổn nguyên kinh thiên động địa đột nhiên tràn ra. Song chỉ của hắn lập tức đặt vào bên trong mạch máu ở trước ngực. Nếu ngươi không muốn đi xa, thì hãy chết ở trong cơ thể của bổn quân cũng được. Ngay khi song chỉ của thanh thủy hạ xuống tuyết đen từ trên trời rơi xuống nhanh chóng lao thẳng tới trước ngực của hắn còn có sát lục bổn nguyên khiến cho vương lâm động dung theo sát phía sau theo song chỉ của thanh thủy điên cuồng sông vào trong mạch máu. Tiếng ầm ầm từ bên trong cơ thể của thanh thủy không ngừng truyền ra những gân xanh nhúc nhích trên thân thể hắn lập tức truyền ra những thanh âm giống như là những tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng bình ổn lại dường như cây cọp giống như là sinh vật sống kia trong phút chốc đã bị sát lục bổn nguyên của thanh thủy trực tiếp phết chít ở trong cơ thể thân thể thanh thủy chấn động Há miệng phun ra một ngụm máu đen lớn, thân thể gầy gò lập tức bành trứng lên, máu thịt chậm rãi tăng trưởng, khôi phục lại hình dáng năm bó. Trong khoảnh khắc này, sát lột bổn nguyên trong cơ thể hắn trực tiếp bộc phát ra kinh thiên. Thiên địa trong nháy mắt biến thành màu đen, dưới những bông tuyết đen tràn ngập, ở phía chân trời bất ngờ xuất hiện một cánh cửa hư ảo. Không đại môn, tiên nhị, tác giả. Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1561 rượu mạnh lấy sát lục bổn nguyên chứng đạo trở thành tu sĩ bước thứ 3, không cần có hương hỏa phụ trợ. Sát lục bổn nguyên trong cơ thể Thanh Thủy Sư Hương vốn là do đạo nhân bảy màu xeo mầm mống nhưng cuối cùng lại không thể lấy đi để lại phân nửa, khiến cho phong ấn của Thanh Thủy Sư Hương vừa mới giải khai thì lập tức đã chạm tới không môn. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ suy tư trong nháy mắt đã phân tích ra chân tướng sự việc. Nhưng không biết vì sao đạo nhân bảy màu kia lại không lấy đi sát lục bổn nguyên này. Chẳng lẽ mục đích của hắn không phải giống như ta suy đoán là vì sát lục bổn nguyên sao? Nếu không phải vì sát lục bổn nguyên thì hắn rút cuộc là vì cái gì? Hắn muốn lấy thứ gì từ thanh thủy sư hương? Ánh mắt vương lâm lói lên. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp. Đúng lúc này trong đầu hắn lại như có điện quang lói lên, hiện lên năm cây cọc cắm vào thanh thủy sư hương lúc trước. Liên linh là chỗ giao sinh tử, đạo nhân bảy màu kia nói là muốn mở ra luân hồi luân hồi luân hồi vốn là tư vu mờ mịt. Chẳng lẽ mục đích của đạo nhân bảy màu này là ở trong sát lục bổn nguyên của Thanh Tỳ sư Nguyên hạ luân hồi? Nếu mà như vậy thì có tác dụng gì? Còn câu nói kia của hắn, hắn xác định là hắn không có quan hệ gì với ta. Những lời này có phải muốn nói rõ là hắn có liên quan với Thanh Thủy sư huynh? Nếu như vậy thì bọn họ có liên hệ gì? Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm khiến Vương Lâm không thể lần ra đầu mối. Hắn mơ hồ nhận ra một điều gì, nhưng lại vẫn thấy mơ hồ. Bắt đầu từ năm đó hắn gặp tham Lang ở vùng đất Điện Lạc, đoạt được pho tượng bảy màu, Vương Lâm đã mơ hồ lục lọi trong xương mù. Phía sau màn xương mù này chính là một bí ẩn cực lớn có liên quan tới giới nội Bí ẩn này bởi vì có xương mù cho nên Vương Lâm Thủy Trung vẫn không thể hiểu rõ Cho tới khi lần đầu tiên chiến lão dưỡng xuất hiện tại trận chiến đầu tiên tại Vân Hải Tinh vực năm đó Những câu hắn nói với trưởng tôn khiến cho Vương Lâm có rất nhiều suy đoán mới Thậm chí theo hắn thì Mấy lần đại chiến giữa giới nội và giới ngoại đều chỉ là một bộ phận phía sau màn sương mù có vô số liên hệ với phương diện này Đạo nhân bảy màu này rốt cuộc đang tìm thứ gì Trong lúc suy tư, Vương Lâm nhớ lại tinh thạch trên lưng huyền vũ mà hắn đã lấy đi trong thất thải giới Tiếng ầm vang kinh người cắt đứt suy nghĩ của Vương Lâm Hắn ngẩng đầu lên thấy mái tóc thanh thủy tung bay hướng về phía cánh cửa khổng lồ xuất hiện giữa hoàng không điểm một chỉ cánh cửa ầm ầm nổ vang trong run rẩy hình như có dấu hiệu mở ra nhìn chăm chăm vào không môn ánh mắt vương lâm lộ ra khát vọng hắn muốn trở thành tu sĩ bước thứ ba chỉ có tu vi đầy đủ thì hắn mới có thể biết được bí ẩn phía sau màn sương mù này mới có thể khiến lý mộ huyền sống lại sinh tử, nhân quả thật giả, ba đạo bổn nguyên của ta phải đại thành. Hẳn là không còn xa nữa. Ánh mắt Vương Lâm như điện, lộ vẻ đầy tự tin. Hôm nay có hai đạo quả, chỉ cần một đạo quả nữa là ta có thể nắm chắc khả năng thành công bước thứ ba ngày càng gần rồi. Vương Lâm hít sâu một hơi, sơ phút này thiên địa ấm vang trong tiếng cười dài Thân thể thanh thủy hướng về phía đại môn trên không tiến tới Hắn phất tay lên, sát lục bổn nguyên tràn ngập đất trời Những bông tuyết màu đen điên cuồng ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn Hóa thành một thanh trường kiếm Nắm lấy thanh trường kiếm này thanh thủy ngửa mặt lên trời cầm nhẹ một tiếng Hướng về phía đại môn kia mạnh mẽ chém một kiếm Hôm nay bản tiên quân chứng đạo mở thiên môn, nhập đại đạo uy lực của một kiếm này kinh thiên động địa, hóa thành một cơn lốt sát lục, mang theo sự giết chóc điên cuồng lao thẳng về phía không môn. Càng lúc lại càng gần, trong phút chốc cơn lốt sát lục do kiếm khí màu đen tạo thành này đã áp sát không môn, khiến một tiếng nổ ầm ầm vang lên chấn động cả tu chân tinh hoang dã này chấn động tinh không. Chỉ thấy không môn kia bị cơn lúc này va chạm, không ngờ xuất hiện những khe nước li ti chưa kịp mở ra đã bị vỡ tan non nửa, ầm ầm sụt đổ. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn nhìn thanh thủy, sát lột bổn nguyên mạnh mẽ truyền ra từ trong cơ thể. Hắn không ngờ còn vượt qua tất cả bổn nguyên mà Vương Lâm đã từng được thấy. Lực lượng này, luồng khí tức này cực kỳ kinh người. Không môn bị một kiếm của thanh thủy khiến cho sụp đổ non nửa mở về phía trong Một luồng ánh sáng nhu hòa từ bên trong đó tỏa ra bao phủ lấy thân thể thanh thủy Ánh sáng này không có màu sắc, tràn ngập bầu trời, minh mông truyền tới Ngưng tụ trên thân thể thanh thủy nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn Khiến khí tức trên người hắn ầm ầm tăng lên một luồng khí tức không niết sơ kỳ bao phủ khắp thiên địa. khí tức này ẩn chứa sát lục. hơn nữa vào lúc này bên ngoài thân thể thanh thủy lại bất ngờ xuất hiện vô số hư ảnh. số lượng những thân ảnh này nhiều vô tận, toàn bộ đều là những người mà thanh thủy chết trong đời. những hư ảnh này vô biên vô hạn này trong tích tắc khi xuất hiện liền run rẩy nhìn về phía thanh thủy lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ giống như đang la hét chói tai nhưng lại không có một chút âm thanh nào truyền ra. Trong tiếng thép chói tai vô thanh vô tức này, những hư ảnh hư ảo này xuôn dậy quỳ xuống mặt đất. Không ngờ xuôn dậy hướng về phía Thanh Thủy cúng bái. Nhưng có một người không quỳ xuống mà yên lặng đứng trong đám người nhìn Thanh Thủy khuôn mặt nở một nụ cười nhu hòa. Đây là một nữ tử. Thanh Thủy kinh ngạc nhìn nàng hai mắt có hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống. hắn vươn tay phải ra, nữ tử mang theo nụ cười tươi tắn kia, ánh mắt ôn nhu chậm rãi đi về phía hắn. sần sần, nữ tử này càng lúc càng gần, cuối cùng đứng trước mặt thanh thủy, đứng trong vòng tay hắn, được thanh thủy ôm lấy. nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh thủy. hắn nhìn nữ tử này, khóc sống lên. Đường đường là một tiên quân, một tu sĩ bước thứ ba có sát lục bổn nguyên trong khi rút ra mười cây cọc vốn đâm vào thân thể cũng cắn răng chịu đựng sự thống khổ không thể tưởng tượng mà không phát ra tiếng gào thảm thiết, cũng không hề rơi nước mắt nhưng giờ phút này trong tích tắc ôm lấy nữ tử này lại khóc. Hắn giống như là một phàm nhân, ôm chặt lấy nữ tử kia, nước mắt càng ngày càng nhiều. Hắn ôm rất chặt. Giống như lo rằng nếu buông tay, nữ tử này sẽ biến mất, rời khỏi hắn vĩnh viễn. Nữ tử cắn môi dưới, vừa mỉm cười nhưng đôi mắt cũng đấm lệ. Chẳng qua hồn không có lệ nên ngay cả nước mắt cũng chỉ là vư ảo. Người ta chỉ nhìn thấy nàng khóc nhưng không thấy nước mắt chảy ra. Đây là hồn bi. Trong lòng ngực thanh thủy, nữ tử này cười lặng lẽ, lặng lẽ rơi lệ nàng chậm rãi vươn tay phải lên nhẹ nhàng đặt trên mặt thanh thủy giống như muốn lau đi những giọt nước mắt của hắn nhưng nàng lại không lau nổi vẻ bi thương trong mắt thanh thủy khiến cho người ta phải đau lòng hắn cũng sơ tay trái lên muốn vuốt ve mái tóc của nữ tử này nhưng cuối cùng cũng không làm được hắn trơ mắt nhìn nữ tử trong lòng chậm rãi xuyên qua cánh tay mình lùi lại phía sau Hình như nàng bị một lực hút kéo lại, thân thể từ từ bị lôi ra xa. Thân thể nàng lúc này giống như xương khói, chậm rãi chuẩn bị biến mất. Hàm yên. Thanh thủy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống kinh thiên. Hắn giờ phút này đã quên mình đang phá không môn quên hết mọi chuyện. Trong mắt hắn trong khoảnh khắc này chỉ có một nữ tử. Thê tử của hắn Hàm yên. Hắn vì muốn giữ lại thây tử không ngại hủy diệt sát lục giới. Tình yêu của hắn đối với thây tử là toàn bộ hạnh phúc trong đời này của hắn, cũng chính là nguyên nhân sự thống khổ cả đời hắn. Khi thấy tàn hồn huyến hóa của thây tử trong khoảnh khắc không môn xuất hiện, sát lục bổn nguyên đại thành lại đang muốn rời xa một lần nữa. Hình ảnh hồng nhan đắc y tạc trong lòng hắn mấy vạn năm nay lại chuẩn bị biến mất, thanh thủy liền phát ra tiếng giống thê lương đến cực điểm. Hắn xông về phía trước, muốn giữ thê tử của hắn lại. Dù lúc này hắn phải từ bỏ tu vi bước thứ ba, dù bắt hắn phải bỏ qua hết thảy thì hắn cũng muốn lưu lại linh hồn này. Dù chỉ là linh hồn không hoàn chỉnh, chỉ là một hình chiếu yếu ướt xuất hiện khi không môn hiện ra cũng vậy. Chẳng qua thân ảnh nữ tử kia càng ngày càng xa, những giọt lệ trong mắt không thể thấy, dường như không có nhưng vẻ đau đớn trên khuôn mặt lại khiến người ta cả đời không thể quên. Mang theo sự đau khổ, nàng mỉm cười yên lặng nhìn thanh thủy. Vương Lâm nhìn thấy mọi chuyện. Hắn vừa trầm mặt. Phải liền sơ lên trục vào hư không một chảo Lập tức khe hở chữ vật hiện ra Từ bên trong bay ra hơn 10 lá cổ tức diệt Hắn không biết vật này có thể trợ giúp thanh thủy hay không Nhưng hắn nhất định phải thử một lần Cổ tức diệt ngay sau khi xuất hiện Hai tay vương lâm bác quyết Đánh ra hơn trăm vạn cấm chế Khiến cho uy lực của cổ tức diệt lớn hẳn lên Sau đó hắn vung tay áo Cuốn hơn 10 lá cổ tức diệp này bay thẳng về phía trước, hướng về phía nữ tử đang lùi lại, sắp sửa tiêu tán kia điểm một chỉ. Hơn 10 lá cổ tức diệp này lập tức bay vút về phía nàng. Vương lâm cắn răng một cái, cắn chót lưới phun ra một ngụm máu màu vàng nhạt. Thứ máu này chính là huyết mạch của hắn, là máu của tiên nhân. Máu màu vàng vừa bay ra liền tỏa ra tiên lực tràn ngập bao phủ hơn 10 lá cổ tức diệt kia, khiến cho chúng biến thành màu vàng trong tiếng xít bay xuyên qua thanh ủy, vờn quanh người nữ tử kia, phong ấm nàng lại. Thân thể nữ tử liền xứng lại, khắp xung quanh tràn ngập khí tức màu vàng. Mười mấy lá cổ tức diệt kia đã bao phủ quanh thân thể nàng, hóa thành một phong ấm thiên địa. Hoàn toàn ngưng kết thân thể nàng lại Thanh Thủy ôm cổ nàng Nước mắt chảy dài Thì thào nói gì đó Nữ tử cũng yên lặng như Thanh Thủy Giống như muốn thời gian mãi mãi dừng lại trong khoảnh khắc này Một lúc rất lâu sau Thanh Thủy ngẩng đầu Tay trái vung lên Xuất ra một cái hoa cài tóc trông rất cổ xưa Vật ấy chính là vật cũ trong diện giới mà hắn mang tới nơi này Hắn cầm cái thoa này chậm rãi cài lên đầu nữ tử Ngưng thần nhìn nàng, vẻ bi ai trong mắt thanh thủy càng đậm Rất lâu sau hắn mới quay lại nhìn về phía vương lâm Sự cảm kích trong mắt hắn không cách nào hình dung nổi Tay trái hắn vung lên chụp vào hư không một cái Trường kiếm vừa đánh tan không môn Như liền biến ảo hiện ra trên tay hắn Thanh Thủy vung tay, tất cả hồn phách trừ nữ tử này đều bị hắn thu vào trong hắc kiếm. Một luồng sát lục bổn nguyên nồng nậm tới cực điểm, một phát xa từ hắc kiếm cuốn động cả thiên địa. Vương Lâm kiếm này là ta vì phá không môn mà ngưng tụ lại. Nó giúp ta đánh tan không môn, ẩn chứa khí tức của không cảnh, ẩn chứa sát lục cả đời ta. Nó còn có cả hồn lực của ta. Là do sát lục bổn nguyên của ta biến thành Ta muốn tặng nó cho ngươi ngươi nếu luyện hóa cảm ngộ được nó Thì sẽ có sát lục bổn nguyên Thanh thủy ném thanh kiếm này tới Hắc kiếm gào thét lao thẳng về phía vương lâm Tới trước người hắn liền lơ lường bất động Từng trận khí tức sát lục tràn ra Khiến cho dù là vương lâm cũng phải kinh hãi Kiếm này chính là một đạo sát lục bổn nguyên đầy đủ Thanh kiếm này có thể nói là vật chí cường của thanh thủy ngày hôm nay, chính là kiện pháp bảo bổn nguyên đầu tiên của tu sĩ bước thứ ba. Tu sĩ bước thứ ba khi phá tan công môn không phải ai cũng có thể ngưng tụ ra pháp bảo bổn nguyên. Người như vậy cực kỳ hiếm gặp. Lão tổ hòa tước tộc, nam chiếu thượng nhân thiên triệu thượng sư, linh đồng thượng nhân bọn họ đều không thể làm được. Cho dù là Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử cũng không làm nổi Sự chân quý của vật này chỉ nói vậy cũng có thể tưởng tượng được Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1562 triệu hà Không môn phá, miết lực lưu thanh thủy mặc thanh y ôn hồn phách thay tử hàm yên của hắn trong lồng ngực chân trọng hóa thành một ấm ký đặt tại vị trí trái tim. Không phải thanh thủy không thu được vào không gian chứ vật mà thanh thủy không muốn. Vương Lâm nhận lấy thanh sát lục kiếm do thanh thủy tặng. Vốn trên người Vương Lâm không có nhiều sát lục bổn nguyên, sau trận chiến đầu tiên tại Vân Hải Tinh vực mới sinh ra một chút. Chỉ là sát lục bổn nguyên này rất yếu ớt, gần như mới sinh ra mà thôi, vẫn chưa thể hiện được gì. Có thanh sát lục kiếm này, bổn nguyên của Vương Lâm liền có tất cả sáu đạo. Còn về chiến ấm ký không phải là bổn nguyên kia thì từ trước đã hóa thành tinh điểm quy tắc thật sâu trong thân thể Vương Lâm. Vương Lâm cũng không định lập tức luyện hóa sát lục bổn nguyên. Lúc này không phải thời điểm thích hợp. Hắn muốn đợi ba bổn nguyên nhân quả sinh tử thật giả của hắn đại thành thì trong mấy mắt đánh tan không môn mới hấp thu sát lục bổn nguyên này, một bước mở không môn khiến cho bản thân trở thành người có sáu đạo bổn nguyên cực kỳ hiếm gặp từ xưa đến nay. Anh Thùy từ trên bầu trời hạ xuống, yên lặng nhìn Không Môn đang tiêu tán trên thiên không, tay phải xơ lên chụp vào hư không một trảo, lập tức cầm lấy bầu long huyết tửu ặc lên miệng uống một ngụm. Cảm giác cay nóng khiến mắt hắn từ từ lộ hàn quang, đưa bầu rượu cho Vương Lâm. Hai người ở trên tu chân tinh hoang giả này nhìn Không Môn đang từ từ tiêu tán đón Hàn Phong. Trong cơn gió lạnh gào thét, Mặt đất bụi bay mù mịt Hai người lặng lẽ ngồi uống rượu Không ai nói một lời nào Vương Lâm không hỏi Thanh Thủy xem Ở trong thất thải giới tại Tổng Bộ Tu chân Liên Minh này Bao nhiêu năm qua có tìm được đáp án hay không Thanh Thủy cũng không nói ra Chỉ có hắn rõ nhất là hắn đã phát hiện ra điều gì Hiểu được điều gì Nhưng chính vì những điều đó lại khiến hắn càng trầm mặc Một trò chơi, hàn quang trong mắt Thanh Thủy ló lên vẻ mặt khổ sở Hắn nhận lấy bầu rượu Vương Lâm đưa lại uống một hớp lớn cười khá hà Vương Lâm, ngươi phải đáp ơ ta một chuyện Tiếng cười Thanh Thủy mang theo một vẻ quyết tâm Hắn nhìn về phía Vương Lâm Vương Lâm không nói gì, chỉ gật đầu Nếu có một ngày ta chết đi, nếu như ta còn có thi thể toàn vẹn thì hãy mang ta về chôn cất tại quê hương trên bia mộ không nên ghi danh, chỉ cần đắp một khối đất Đó là nơi tốt nhất để mai táng ta Thanh Thủy nhìn bầu trời Nếu như cả nhà cũng không còn Vương Lâm trầm mặt hồi lâu, sau đó chầm rãi mở miệng Nếu vậy thì mai táng trong thiên địa đi Thanh Thủy uống một ngụm long huyết, khóe miệng còn lưu lại vết máu sồng, Sứ ánh mặt trời lói lên hồng mang. Được. Vương Lâm nhận lấy bầu rượu từ trong tay Thanh Thủy. Sau khi uống xong, thần sắc ngưng trọng, hái mắt lói lên trầm giọng nói: Nếu ta chết trước hương, xin hãy đưa ta về Chu Tước Tinh Triệu quốc, vương gia. Thanh Thủy nhìn Vương Lâm trầm rãi gật đầu. Đây là một lời hứa. Long huyết tửu rất mạnh Nhưng có thể say người khác Không thể làm vương lâm hay thanh thủy say Thứ rượu này không nhiều lắm Bọn họ ngồi trên mặt đất Trong quá trình không môn tiêu tăng uống mãi Cuối cùng sắp cạn khô Vương lâm Ta chưa từng hỏi ngươi Có con cánh chưa Thanh thủy nhắm hai mắt Thần sắc hơi cô độc Nhẹ giọng nói Có một đứa con trai Ánh mắt vương lâm lộ vẻ bi ai uống một ngụm lớn long huyết tửu Một ngụm rượu này vào bụng không cay mà hóa thành một nỗi đau Ta có một con gái Thanh Thủy mở bừng mắt ánh mắt lộ vẻ nhớ lại Nhưng trong đó còn ẩn chứa sự đau khổ Nhưng ta không tìm được nó nữa cho tới ngày này có lẽ nó đã ra đi vĩnh viễn rồi Vẻ nhớ nhung trong mắt Thanh Thủy còn mang theo nét bi thương Năm đó trong nháy mắt khi hắn thanh tỉnh ôm thi thể thây tử thì ở phía xa xa trong đám máu tươi và hài cốt Có một nữ đồng 8 tuổi đang ôm một con tiên hạc đã chết ánh mắt chống sống nhìn mẹ nàng Nó có lẽ đã luôn hồi có lẽ đã chuyển thí Nhưng trên vai trái của nó năm đó khi sinh ra ta đã để lại một hồng ấm. cái hồng ấn Cái ấn ký này vĩnh viễn sẽ theo nó Người nếu thấy một nữ tử như thế thay ta chiếu cố nó Đại môn hư ảo trên bầu trời cuối cùng đã hoàn toàn tiêu tán Thanh Thủy đứng dậy thở một hơi thật dài Hàn quang trong mắt tỏa ra ngùng ngụt Vương lâm ta muốn giết người Tay phải Thanh Thủy vung lên Một luồng sát lột bổn nguyên nồng đậm tới cực điểm Từ trong cơ thể hắn bột phát ra Ngưng tụ trên tay phải hắn khiến cho cánh tay này thoáng chốc đã bị bao phủ bởi một màn hàn khí đen kịt. Hàn khí này bốc lên khiến cho tu chân tinh hoang giá này cũng bị khí lạnh vần quăn. Sát lục Bổn Nguyên là một đạo bổn nguyên cực kỳ đặc thù, từ cổ chí kim rất ít người có được. Người có được bổn nguyên này thì chỉ cần xua vào một đạo bổn nguyên cũng rất dễ dàng phá tan không môn, là cực hạn của giết chóc. Tu Vi Thanh Thủy tuy mới chỉ là không biết sơ kỳ nhưng với sát lục bổn nguyên, hơn nữa với thần thông và những trận chiến hắn trải qua cả mấy vạn năm này, hắn có thể phát huy sát lục bổn nguyên tới tận cùng. Dù là tu sĩ không biết hậu kỳ gặp hắn cũng phải biến sắc, giết người sao được. Vương Lâm đứng dậy bước từng bước vào trong tinh không, dưới chân hiện lên gần sóng quanh quẩn, lập tức biến mất trong thiên địa. Toàn thân thanh thủy bị băng lánh tràn ngập, cũng cất bước, bước vào trong gần sóng vương lâm vừa biến mất. Nếu như coi cả côn vư tinh vực là một hồ nước, những khối tu chân tinh giống như đang nổi lơ lửng trong nước. Vậy thì lúc này trên mặt nước lại có hai luồng sóng gần, giống như có hai con cá đang nhanh chóng lướt trên mặt nước. Bên trong côn vư tinh vực, tu sĩ giới ngoại không nhiều lắm dù sao tu chân liên minh mới chỉ là tổng bộ tạm thời của bọn họ, mà đám tu sĩ giới ngoại này trong trận giết chóc chấn động sao trời này hầu như tử vong toàn bộ. trận giết chóc này là do một đôi sư đồ tạo nên, dưới tu vi tuyệt đối của Long Bàn Tử, rất ít tu sĩ giới ngoại có thể chống cự. Chẳng qua mục tiêu của long bàn tử là triệu hà, côn từ hắn chưa dừng lại, chỉ để lại một chút cá lọt lưới. Ba tu sĩ dưới ngoài trên mi tâm có ấm lý, lúc này thần sắc lộ vẻ kinh hoàng, cẩn cẩn thận thần lao nhanh đi trong tinh không, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không dám tăng lên quá nhanh, sợ lại khiến tạo ra dao động để người khác chú ý. Ngọc sản tin tức không có phản ứng gì, sợ là những người khác đều lành ít dữ nhiều rồi. Đáng chết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tổng bộ tu chân liên minh không thể về được. Ta lo rằng ở đó cũng đã xảy ra biến cố rồi. Chẳng lẽ dưới nội không e rè bắt đầu phản công rồi? Chúng ta tốt nhất nên tìm một tu chân tinh mà ẩn thân đáp đợi tới khi đại quân đánh vào thì lại xuất hiện. Ba người vừa lao đi vừa truyền âm. Nhưng đúng lúc này thì ở tinh không bên phải họ có hai luồng sóng gần hiện ra. Bên trong một luồng sóng gần đó có một luồng sát lục khí tràn ra trực tiếp xuyên ba ba người này. Không có tiếng kêu thảm thiết nào vang lên hai gần sóng trôi qua thân thể ba tu sĩ giới ngoại chấn động ngoài thân thể xuất hiện vô số vết nứt li ti đột nhiên sụp đổ nguyên thần tứ phân ngũ liệt tiêu an mà chết cảnh tượng tương tự cũng xảy ra khắp nơi ở côn tư tu sĩ giới ngoại vừa mới bị long bàn tử giết gần sạch chỉ còn sót lại không đủ lại một lần nữa bị thanh thủy điện cuồng giết chóc những đóa hoa máu nở rộ tỏa ra nét đẹp đẽ cuối cùng của tính mạng hai đạo sóng gần kia quét ngang ba đại tinh vực sau đó liền tiến vào triệu hà triệu hà đã là chỗ bị tu sĩ giới ngoại hoàn toàn chiếm cứ nơi này có rất nhiều tu sĩ giới ngoại mới vừa tiến vào triệu hà lập tức liền có mùi máu tanh nồng đậm tỏa ra nhưng máu tanh này không thể ngăn cản hai luồng sóng gần kia Nhanh chóng dung thiên địa, xẹt qua một tu chân tinh cuối cùng lao thẳng vào sâu trong triệu hà tới thất thải giới cuối cùng Nơi này chính là nơi bổn tôn của Hồng Sam tử bị phong ấn Trong tinh không có một cánh khe khổng lồ phát ra từng luồng ánh sáng bảy màu Bên ngoài cánh khe có tay chân cụt văng khắp nơi, rất nhiều tu sĩ giới ngoại trích vô cùng thê thảm ở nơi này Những tiếng ấm vang không ngừng truyền ra từ trong thất thải giới kia Hiển nhiên là bên trong đó đang có một hồi chém hi kịch liệt xảy ra Hai luồng sóng gần tới gần bên trong một luồng sóng gần có chứa sát lục ngút trời Khiến cả tinh không trên đường đi của nó đều bị đóng văng Phát ra tiếng răng rắc ầm ầm lao thẳng tới cái khe bảy màu kia Hắn vừa tới nơi này liền khiến cho những thi hào và tay chân của kia bị đóng băng toàn bộ hàn khí bức người. Luồng sóng gần ẩn chứa sát lục kia trong nháy mắt khi tới thất thải giới liền tiêu tán thanh thủy toàn thân mặt thanh y bước ra. Hắn không chút do dự tiến vào bên trong thất thải giới. Thân thể vương lâm cũng huyễn hóa ra, hơi uể oải tiến vào bên trong. Bên trong thất thải giới của triệu hà này. Vương Lâm vừa bước chân vào nơi này liền nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết. Thất thải giới này không giống những nơi trước Vương Lâm đã từng thấy. Nơi này do những khối đại lục trôi nổi tạo thành. Giờ phút này, bốn phía tràn ngập những mảnh đá vụn của những đại lục tan nát, lở lượng trong không trung. Đại lục chỉ còn ba mảnh. Trên ba mảnh đại lục này, Long Bàn Tử đang chiến đấu với một lão già mặt hắc bào. Hai người phất tay là khiến trời long đất lở, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Lão già mặt hắc y này Vương Lâm đã từng gặp. Người này chính là điện chủ thiên phạt điện của trường tôn hội xuất hiện trong trận đánh đầu tiên. Tu vi của người này giống như ngũ tôn của thái cổ tinh thần, đã đạt tới không huyền sơ kỳ Hắn không phải giống như long bàn tử hủy diệt sinh cơ để đổi lấy tu vi, mà chính thức là không huyền sơ kỳ Trên ba khối đại lục trôi nổi này, mấy vạn tu sĩ giới ngoại ngồi khoanh chân, những tiếng chú ngữ nhỏ nhỏ truyền ra từ trong miệng bọn họ. Từ đỉnh đầu bọn họ có một tia hương hỏa lực bay ra, giữa không trung hóa thành một sinh linh có hình dạng vượng dị, mang theo tiếng gào thét liền vần quanh bốn phía long bàn tử và điện chủ thiên phạt điện đồng loạt giang ai. Thanh Thủy đã tới sớm hơn Vương Lâm một bước trong nháy mắt khi xuất hiện liền mình thoáng qua hai người long bàn tử trên bầu trời, hàn Quang trong nháy mắt lói lên cất bước lao thẳng về phía mấy vạn tu sĩ bốn phía. Tiếng gào thét thê lương mà Vương Lâm khi bước vào nghe thấy chính là từ miệng đám tu sĩ này truyền ra. Thanh Thủy xếp chóc. Nhất là lúc này sát lục bổn nguyên đã đại thành, đánh tan không môn trình độ dếp chóc đã đạt tới đỉnh điểm. Cả đời này hắn sống trong dếp chóc, giờ phút này lao ra, vất tay một cách liền có vô số hồn phách bị diệt vong. Hai mắt vương lâm lói lên. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn qua long bàn tử và điện chủ thiên phạt điện, thấy phía trên bọn họ, trong đám mây bảy sắc có một đạo quả cực lớn, tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1563 Đạo quả thứ ba Đạo quả mơ hồ trong suốt Có thể thấy rõ ràng bên trong có một đồng tử toàn thân phát ra hồng mang Đồng tử này ngồi khoanh chân bên trong Vẻ mặt lộ thần sắc thống khổ Vô số những sợi tơ bên trong đảo quả đang tiếp xúc với thân thể hắn Giống như đang hấp thu dưỡng chất vậy Đồng tử này chính là bổn tôn của Hồng Sam Tử Hắn không có thiên nhịp ở bên trong đảo quả Không thể hấp thu đảo niệm hỗn tạp kết của chỉ có một con đường là tử vong Giết chóc tiếp tục xảy ra Những tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phương tám hướng vang lên truyền khắp không gian Những sinh linh dược dị công kích cùng với điện chủ thiên phạt điện lúc này gầm nhẹ, phân tán ra, lao thẳng về phía thanh thủy vẻ mặt lạnh lùng đang dếp chóc như thái sau kia. Trước mặt bổn quân, mấy thứ vật dược dị này cũng dám nghe nanh sao. Đôi mắt thanh thủy lói lên hàn quang, tay trái dơ lên vung về phía trước. Trong tiếng ầm ầm, một cơn lúc màu đen gào thét hiện ra. Bên trong cơn lốc này ẩn chứa sát lục bổn nguyên, cuồn cuồn cuốn thẳng lên thiên không trong tích tắc khi đụng với đám sinh linh dục dị này liền ầm ầm nổ tung. Sát lục bổn nguyên bên trong cơn lốc nhanh chóng tản ra quét ngang đám sinh linh dục dị. Trong nháy mắt khi nó đảo qua, đám sinh linh dục dị kia run rẩy, bên ngoài thân thể truyền ra tiếng răng rắc, trong thời gian ngắn liền hóa thành những khối băng màu đen. Bọn chúng đã bị đóng băng toàn bộ Nếu chỉ bị đóng băng thì cũng chưa có gì để nói Nhưng bên trong tầng băng màu đen này Lại có vô số những mũi băng xuất hiện xuyên thẳng vào chúng Thân thể vương lâm bước về phía trước Không nhìn đến Thanh Thủy đang dết chóc tu sĩ dưới ngoài, cũng không tới chỗ Long Bần Tử đang đấu pháp mà bước tới tốc độ nhanh cho tăng lên trong nháy mắt đã tới bên cạnh đảo quả phái dưới tầng mây ngũ sắc. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc sau khi Vương Lâm và Thanh Thủy tiến vào nơi này. Điện chủ thiên phạt điện quay phát đầu, khi nhìn thấy Vương Lâm thần sắc liền lộ vẻ kinh ngạc, phong tôn Hai mắt điện chủ thiên phạt điện ló lên sát khi, lui lại phía sau định đổi giết nhưng long bàn tử với thần sắc lạnh lung vung tay áo về phía trước. Trong tiếng ấm vang, một luồng khí tức tang thương liền vần quanh bốn phía, chặn bước chân của điện chủ thiên phạt điện. ngươi với ta còn chưa phân thắng bại. Bị long bàn tử ngăn cản, đôi mắt điện chủ thiên phạm điện tràn ngập hàn quang thấy vương lâm đi về phía đảo quả liền không thèm để ý tới nữa. Theo hắn thấy thì dù vương lâm là phong tôn nhưng Tu Vi cũng chẳng chịu nổi một kích của hắn. Nhất là hắn muốn đi cứu hồng sang tử càng là không biết tử lượng sức. Lúc này điện chủ thiên phạm điện bắt quyết, hương hỏa ngưng tụ tiếp tục chém xếp với long bàn tử. Trong thất thải giới, vương lâm cất bước đi tới cạnh đảo quả, nhìn hồng sam tự ở bên trong. Đôi mắt vương lâm lóe sáng, hướng về phía đảo quả vỗ một cái. Một tiếng nổ âm vang xuất hiện, phản chấn từ trong đảo quả truyền ra, ráng lên người vương lâm, khiến hắn lùi lại phía sau mấy bước, ngẩng phát đầu trong mắt hắn hiện lên vẻ tính toán. Tạo quả sau khi Vương Lâm đánh chúng thì những sợi tơ nối với Hồng Sam Tử liền vặn vẹo giống như đem toàn bộ lực lượng truyền vào cơ thể Hồng Sam Tử vậy, khiến cho thần sắc hắn lộ vẻ thống khổ hơn, mở bừng đôi mắt trong đó trống giống một mảnh. Vương Lâm tiến về phía trước, tay phải dơ lên liên tục đánh xuống sáu trường. Tiếng chấn động âm vang. Đạo quả dường như không hề có chút biến hóa, chỉ có hồng sam tử bên trong thần sắc trông càng thống khổ, hai mắt hoàn toàn mờ mịp. Tu vi như vậy mà cũng mơ tưởng hủy đạo quả cứu người. Đạo quả này đừng nói là ngươi, dù là lão phu cũng không cách nào hủy diệt được. Ta muốn xem ngươi làm thế nào cứu được hồng sam tử đó, phong ấm của trưởng tôn bố trí há có thể để ngươi phá vỡ. Ngươi càng công kích thì lại càng trợ giúp cho Đạo quả luyện hóa Hồng sam tử, khiến cho hắn trở thành con rối của ngoại giới chúng ta. Khói mắt Điện chủ Thiên Phạt Điện đảo qua, thấy cảnh tượng này liền cười sộ lên. Vương Lâm đứng trước Đạo quả, nghe thấy những lời Điện chủ Thiên Phạt Điện nói liền quay đầu lại nhìn hắn, trầm rãi mở miệng. "Thật sao?" Điện chủ Thiên Phạt Điện cười lạnh, Hắn lúc trước còn lo lắng đối phương là Phong Tôn có lẽ có phương pháp kỳ dị nào đó có thể phá vỡ đạo quả này. Dù sao thì sự mạnh mẽ của Phong Tôn đời trước cũng đã khắc sâu trong lòng hắn. Nhưng lúc này hắn đã yên tâm rồi. Hắn kết luận rằng Vương Lâm tuyệt đối không thể phá vỡ đạo quả Lúc này sau khi đã yên tâm, ánh mắt điện chủ thiên phạt điện ló lên trong khi tiếp tục đấu pháp với long bàn tử, không ngừng nhìn về phía thanh thủy đang chém xếp. Càng nhìn hắn lại càng kinh hãi. Sát lục bổn nguyên, không ngờ lại là sát lục bổn nguyên bọn họ một khi liên thủ thì rất khó khăn cho ra, chỉ còn cách rút lui. Trong lúc đấu pháp, thân thể điện chủ thiên phạt điện chợt nhoáng lên, hai tay bắt quyết. Một tiếng nổ vang trời truyền ra, khẽ đánh vang long bàn tử đang quấn lấy hắn, hướng về phía cửa thất thải giới đi tới. Ba người các ngươi hợp lực thì có lẽ có thể cứu hồng san tử. Lão Phu xin cáo tử. Thân thể điện chủ thiên phạt điện ló lên, đang muốn rời đi thì lúc này thanh thủy ngẩng đầu, tay phải vung về phía trước. Một đám hắc khí đột nhiên biến ảo ra, sát lục bổn nguyên khuyết tán ra. Hình thành một đám hàn băng, không hề công kích mà lao tới của thất thải giới, vừa rơi xuống liền đóng băng nơi đó lại, không ngờ đã phong tỏa cửa ra. Bồn quân còn chưa giết đủ đâu. Long bàn tử cũng sơ tay phải lên bắt quyết. Sơn Hà Độ liền ầm ầm mở ra chắn trước người hắn, sau đó cất bước tiến về phía điện chủ thiên phạm điện. Lão Phu cũng còn chưa đánh đá tay, ngươi chớ vội rời đi. Ánh mắt điện chủ thiên phạt điện lộ hàn quang, xoay phát người nhìn về phía thanh thủy và long bàn tử thần sắc âm trầm, không còn rời đi nữa mà vung tay áo lên, phía sau liền hiện ra hương hỏa giới. Không cho lão phu đi thì các người sẽ phải trả giá đắt. Long bàn tử trầm mặt tay phải bắt quyết. Sơn Hà đồ vừa biến ảo ra liền truyền tới từng luồng lực hút. Núi sông bên trong giường như thức tỉnh, bất ngờ biến ảo ra trong thất thải giới. Long bàn tự bước từng bước về phía trước thân thể tiêu tán, không ngờ hòa hợp làm một với sơn hà đồ cuốn động núi sông đè xuống điện chủ thiên phạt điện. Hắn lúc trước đã thiêu đốt sinh cơ, hôm nay lại càng không để ý tới bản thân. Núi sông cuồn cuộn đột nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ, bàn tay này thiêu đốt một phát xa uv mạnh nhất đời long bàn tử chuột về điện chủ thiên phạt điện mà vào lúc này thanh thủy ngẩng đầu tay phải bắt quyết miệng nói khẽ âm nguyệt lời này vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt tay phải thanh thủy vung về phía trước cách không điểm một chỉ vào điện chủ thiên phạt điện Lập tức thất thải dưới âm âm chấn động bên ngoài thân thể lão già mặt hắc y này đột nhiên xuất hiên âm vân sầy đặc. Âm vân này xuất hiên cực kỳ đột ngột trong nháy mắt khi nó xuất hiện trên mặt lão già mặt hắc y không ngờ lại xuất hiện một biểu tượng hình tròn. Biểu tượng này nhìn trông rất giống một vầng trăng. Hấu tình Hai mắt thanh thủy lóe lên sát khí lập tức vầng trăng trên mặt lão già liền bộc phát ra ánh sáng vạn trượng ánh sáng này giống như ánh mặt trời trong nháy mắt khi lóe lên dường như muốn làm vầng trăng trên mặt lão sụp đổ. Bạch phàm thuật, đây là tam trọng lục đạo thuật của bạch phàm. Bạch phàm đã chết, ngươi là ngươi là thanh thủy. Vầng trăng trên khuôn mặt lão già vặn vẹo nếu là lúc bình thường thì hắn có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ để chống cự nhưng lúc này trong nháy mắt khi ánh sáng như ánh mặt trời chói chang bùng lên bàn tay khổng lồ so long bàn tử thiêu đốt tu vi ầm ầm đánh tới thanh thủy cũng tiến về phía trước một luồng khí sát lục kinh thiên tràn tới lao thẳng tới lão già mặt hắc y Thanh thủy và long bàn tử đồng thời ra tay khiến tiếng âm vang cuồn cuộn tràn ra chấn động cả thận thải giới cũng hóa thành một luồng phản lực quét về bốn phía. Ba khối đại lục đang trôi nổi trên bầu trời dưới lực lượng này liền lập tức sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn bị cuốn đi, sau đó lại vỡ tung ra, hóa thành cho bụi những tu sĩ dưới ngoại còn chưa bị thanh thủy xiết chít lúc này càng không có chỗ trốn dù có xuất ra pháp bảo cực mạnh thì dưới lực lượng này cũng liền tan thành mây khói tử vong toàn bộ thất thải dưới lúc này bắt đầu sụp đổ trong phạm vi lớn bàn tay khổng lồ so long bàn tử biến thành dưới lực lượng này liền mở rộng ra thân ảnh long bàn tử xuất hiện vội vã lui lại phía sau mấy trường Phun ra một ngụm nguyên thần khí, thần sắc nghệ hoài nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Thân thể thanh thủy bị cuốn đi. Tu vi của hắn không đủ, tuy rằng sát lục bổn nguyên cường đại nhưng vẫn có thương ý, máu tươi tràn ra khóe miệng. Tuy vậy thần sắc vẫn lạnh lung tới cực điểm. Điện chủ thiên phạt điện phun máu tươi thân thể chấn động kịch liệt. Hương hỏa giới vần quanh người hắn chịu một kích vừa rồi của hai người liền vỡ nát. Vầng trăng trên khuôn mặt hắn cũng đã tiêu tan, xuất hiện năm vết sách sâu cứa thẳng vào đầu, lan rộng ra thân thể. Từng luồng ánh mặt trời từ bên trong những vết sách này lói lên, lan tràn ra khiến sự thống khổ phủ khắp thân thể lão già mặt hắc y. Thân thể hắn còn bị sát lục đánh sâu vào quần áo trên người tổn hại hơn phân lửa, ở sau lưng còn có một dấu trưởng ấm. trưởng ấm này có sơn hà lượn lờ, khiến cho thân thể lão già này trong thời gian ngắn liền héo rũ xuống. thần sắc hắn âm trầm, lạnh giọng nói, ta giúp các ngươi cứu hồng sam tử, chúng ta cùng nhau giang ai có thể mở được đạo quả. Việc này đổi lấy chuyện cho ta rời đi có được không Nếu không thì lão phu dù liều mạng trọng thương Cũng phải để hai ngươi chôn cùng Không cần nữa Trả lời hắn chính là tiếng nói lạnh như băng của vương lâm Dưới ánh mắt không thể tin nổi của lão già mặt hắc y Tay phải vương lâm giơ lên Trên đó tràn ngập ánh sáng ngu hòa trực tiếp xuyên vào bên trong đảo quả Chẳng hề có một chút lực phản chấn nào xuất hiện Hắn nắm lấy Hồng Sam Tử ở trong đảo quả kéo mạnh ra ngoài Bất ngờ cứu được Hồng Sam Tử từ trong đảo quả ra Những sợi tơ nối với thân thể Hồng Sam Tử bị vương lâm chấn động liền tan vỡ hết Đôi mắt Hồng Sam Tử vốn chống sống lập tức có thần thái thức tỉnh một lần nữa Không có ai hiểu rõ đảo quả bằng ra cho dù là trưởng tôn của ngươi cũng không làm được. Vương Lâm buông hồng sam tử ra tay phải vung về phía đạo quả, huyết quang lói lên, huyết kiếm chặt đứt cành cây, khiến đạo quả rơi vào trong tay Vương Lâm. Hắn xoay người nhìn về phía điện chủ thiên phạt điện đang đầy xung động đứng sững ở đó. Chuyện này không thể xảy ra. Điện chủ thiên phạt điện theo tiềm thức lùi lại, ngơ ngác nhìn mọi chuyện. Hắn không thể tin được Vương Lâm lại có thể cứu Hồng Sam từ dễ dàng như vậy Ta nuốt đạo quả này có thể hấp thu toàn bộ Vương Lâm phất tay nhận lấy đạo quả bình tĩnh nói Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1564 thập tam Thần thái trong hai mắt hồng sang tử ngày càng sáng rõ Hắn hút vào một hơi thật sâu Từ trong cơ thể truyền ra những tiếng ầm ầm Một đám xương máu từ trong những lỗ chân lông của hắn tràn ra Hóa thành một lớp áo đỏ ở trên người Hắn nhìn vương lâm hướng về phía hắn ôm quyền vái một cái Đa tạ phong tôn Trong lúc ngẩng đầu xoay người, Hồng Sam tử nhìn chằm chằm điện chủ thiên phạt điện ánh mắt lộ ra một vẻ cơ trí Tần cửu xuyên cho dù ngươi có thiêu đốt tu vi, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ngươi sẽ không chết đâu, Lão Phu sẽ luyện ngươi thành huyết thân trở thành một sự trợ giúp rất lớn cho giới nội ta. Trong lúc mở miệng, Hồng Sam tử nhoán lên một cây về phía trước. Hóa thành một đạo hồng ảnh bay thẳng tới Sắc mặt lão già áo đen kia tái nhợt Mặc dù hắn là cao thủ bước thứ ba Nhưng lúc này hắn phải đối mặt với bốn người Hoàn toàn không thể có sức chiến đấu Ngay khi hồng sam tử tới gần Lão già áo đen này nhanh chóng lui về phía sau Nhưng sau khi hắn lui lại Long bàn tử bình tĩnh sơ tay phải lên Sơn hà đồ ầm ầm cuốn về bốn phía thần sắc thanh thuần lạnh như băng, hắn sơ tay phải lên hướng về lão già áo đen tung một chỉ. Lập tức trên mặt lão già kia có năm vết nứt lan ra, lại bị xé sạch âm nguyệt hữu tình thuật giống như là nhập vào xương tủy, lấy phương pháp đặc biệt liên tục một phát ra sức mạnh kinh khủng. Sắc mặt Vương Lâm bình thản, ngay khi ba người kia ra, ai, hắn sơ tay phải lên, hai mắt lóe lên kim quang liền có một luồng kim quang dũng mãnh nhập vào ngón tay trỏ trên tay phải của hắn chỉ về phía lão già áo đen ở đằng xa. âm, um, đây là một kết thúc có hậu. thất thải giới sụp đổ, điện chủ thiên phạt điện tần cửu phiên cuối cùng cũng thất bại bị hồng sam tử sam cầm mang đi. linh hồn bị thiếu đốt của long bàn tử cuối cùng dưới sự trợ giúp của hồng sam tử đã có dấu hiệu được sập cắt. Hắn mang theo thương thế dẫn để tử trọng huyền tử yên lặng rời khỏi, chờ đợi trận chiến tiếp theo giữa giới nội và giới ngoại. Hồng Sam tự yêu cầu Vương Lâm đi tới chiến trường ở Vân Hải. Ở nơi đó lấy danh nghĩa phong tôn chủ huy tu sĩ giới nội trở thành linh hồn của cuộc chiến tiến hành cuộc phản kích cuối cùng. Vương Lâm không lấy ba đạo quả kia mà lúc này quan trọng nhất chính là trước khi bài xích trong cơ thể bộc phát ra toàn bộ phải làm cho ba đạo bổn nguyên đại thành mở ra không môn để chứng đạo. Thanh thủy rời khỏi một thân áo xanh tung bay trong tinh không, mang theo một vẻ bi thương yên lặng mà rời khỏi. hắn muốn đi tìm con gái của mình, có lẽ có thể tìm được, nhưng cũng có khi cả đời này cũng tìm không thấy. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần Vương Lâm nói một câu, cho dù hắn ở chân trời góc biển cũng sẽ trở về Hắn cùng với Vương Lâm không cần nói nhiều, những chuyện đã trải qua Thanh Thủy sẽ không bao giờ quên Trong tin không này, đối với Thanh Thủy mà nói, hiện giờ chỉ còn lại có hai người mà hắn quan tâm Trong đó một người chính là sư đệ Vương Lâm Hồng Sam Tử đã thoát nguy, mang đến cho Tu Sĩ Giới Nội một sự hưng phấn. Triệu Hà đã được giành lại, lại càng làm cho những Tu Sĩ Giới Nội còn sống sót như nhìn thấy hy vọng. Thiên Triệu Thượng Sư tử vong, Long Bàn Tử gia nhập, Điện Chủ Thiên Phạt Điện bị bắt. Tất cả những chuyện này khiến cho Tu Sĩ Giới Nội lại một lần nữa bùng lên một niềm tin. Lúc này giới nổi đã không còn thất thải giới, đã không còn bất cứ một điểm yếu gì Nhất là sau trận chiến mấy chục năm này, chỉ cần là tu sĩ, tất cả đều có được một nhiệt huyết thấy chết không sờn lòng Bọn họ muốn chiến đấu, một khi thất bại, chỉ có thể chết Nhất là Hồng Sam Tử đã tuyên bố phong tôn đã trở lại Lời nói này càng làm cho tu sĩ giới nội tất cả đều phải ngẩng đầu đủ để khiến cho ngọn lửa chiến đấu trong mắt họ nồng đậm hơn Ở chỗ giao nhau giữa Côn Thư Tinh Vực cùng với Vân Hải Triệu Hà và La Thiên Nơi này trong trận chiến đã dần dần phát triển trở thành một khu mua bán khổng lồ Những tu chân tinh như vậy, nhất là ở những vùng biên giới của Tứ Đại Tinh Vực xuất hiện rất nhiều những tu sĩ đến từ tứ đại tinh vực có thể ở trên những tu chân tinh này mà mua bán trao đổi những vật dụng cần thiết khiến cho tứ đại tinh vực dần dần kết hợp lại với nhau. lúc này ở trên một tu chân tinh có tên là côn hư nhất linh bên trong các thu mua bán những tu sĩ từ các tinh vực qua lại không ngớt tiếng ồn ào như thủy triều vô cùng náo nhiệt. trong những tu sĩ này những nữ tu triệu hà là có danh tiếng lớn nhất Triệu Hà mặc dù bị vây hãm tử vong rất nhiều, nhưng trong trận phản kích năm đó, bọn họ cũng đã giết được không ít. Ngày nay mặc dù Triệu Hà vừa mới khôi phục, nhưng rất nhiều nữ tu Triệu Hà đã từ những tinh vực còn lại trở về quê hương, dần dần khiến cho Triệu Hà đã hồi phục lại ký tức năm đó. Triệu Hà có nhiều nhất là những nữ tu, những người này dung nhan rất xinh đẹp. Từ trên người bọn họ còn truyền ra hương thơm của nữ nhi, khiến cho những tu sĩ độc thân của ba tinh vực còn lại luôn thể hiện hết mình. Họ muốn tìm cho mình một người bạn đời, hoặc một đạo lứ ở bên cạnh sớm tối. Có sự hiện diện của nữ tu triệu hà, khu mua bán lại càng náo nhiệt hơn. Trong những khu mua bán này còn có một vài khách sạn để cung cấp cho những tu sĩ lui tới mua bán một chỗ để tính tỏa thổ ngạc. Trong mỗi một khách sạn đều có một gian phòng, trong đó đều có rất nhiều linh thạch cùng với một ít tiên ngọc. Thậm chí trong một vài khách sạn sang trọng còn có cả nguyên ngọc để cung cấp cho những lão quái tu dưỡng. Lúc này ở phía đông một khu mua bán kéo dài khắp tu chân tinh này bên trong một khách sạn quy mô trung bình, ở tất cả các bàn bên trong đại sảnh có rất nhiều tu sĩ đang ngồi. Tu sĩ mặc dù ăn uống thanh tịnh nhưng nếu có một chút tiên quả và rượu ngon, hoặc có một vài món ăn đơn giản của phàm nhân thì cũng có thể nếm chảy lại một chút khí quốc từ khí vẫn chưa tu đạo. Vì thế bên trong khách sạn thông thường không còn chỗ ngồi. Hơn nữa ở chỗ này, vì trận đại chiến với giới ngoại mà đã trở thành cơ hội để làm quen với những đạo hữu ở khắp nơi, cùng nhau bàn luận thần thông pháp thuật. Có lẽ một lần quen biết đơn giản, ngày sau trên chiến trường biết đâu còn có thể gặp lại Lúc này bên một cây bàn ở phía bắc của khách sạn có mấy tu sĩ đang ngồi Trong đó có một văn sĩ trung niên đang hướng về một đảo hữu bên cạnh cười nói Ta đã nói rồi, ta có quen biết với phong tôn, các ngươi vẫn không tin Ở đối diện với văn sĩ này có hai nữ tử đang ngồi Hai người này đều dung mạo tuyệt trần, nhưng tuổi tác có chút trinh lịch. Một nữ tử toàn thân mặc áo hồng nhạt, mái tóc ngang vai, tuổi cũng tương đối trẻ, nghe thấy vậy liền nhẹ giọng nói. T. U, V. Quy Quy U, đại ca đã gặp phong tôn ở chỗ nạp. Nữ tử mặc áo tím ở bên cạnh nàng thoạt nhìn có chút lớn tuổi, là một phu nhân, dung nhan đã hiện lên dấu vết của tuổi tác. Nàng bình tĩnh ngồi ở đó Thủy Trung không nói một câu nào Hứa cô nương đừng có tin lời của T. Sơ U. V. q Quy. U. Đạo hữu Người này mỗi lần gặp tu sĩ triệu hà Các ngươi đều nói những lời y như vây Những lời nói này lão đạo ta đã nghe đến chai cả lỗ tai ra rồi Một lão già ngồi một mình bên cạnh văn sĩ trung niên kia cười ngất nói Ở chu tước tinh Lúc đó tu vi phong tôn còn kém xa bây giờ Ta nhớ năm đó hắn vẫn còn là một tu sĩ ghét đan Ta đã nói rồi mà Ta cũng không ngờ hắn có thể trở thành phong tôn như bây giờ Văn sĩ trung niên kia mỉm cười Không thèm để ý tới lời nói của lão già kia Thần sắc lộ ra vẻ cảm khái Nữ tử kia trừng mắt nhìn Lộ ra vẻ hứng thú Quay đầu nhìn nữ tử áo tím bên cạnh khẽ cười nói: "Sư tỷ, ta nhớ lúc trước ngươi cũng đã từng nói ngươi tới từ Chu Tức Kinh, ngươi cũng đã từng gặp Phong Tôn phải không?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người ở xung quanh nam tử trung niên kia đều im lặng, nhìn về phía nữ tử Á Tín, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và hâm mộ, mơ hồ còn có cả một vẻ cung kính. Thậm chí những tu sĩ còn lại ở những bàn bên cạnh hễ nghe thấy những lời này đều không nói thêm câu nào mà cùng nhìn về phía nữ tử kia thần sắc mang theo vẻ cung kính. Tại hạ là T, Sơn, U, V, Q Q U, Đông, Đức, Tham, kiến Chu, Tức, Tinh, Đảo, Hữu. Lời nói vừa rồi xin Đảo, Hữu chớ để ý. Không chỉ có hắn. Mà ngay cả lão già kia cùng với rất nhiều tu sĩ ở sung anh, bất luận là đến từ Côn hư hay La Thiên toàn bộ đều đứng dậy ôm quyền, lần lượt tới ra mắt. Nhất là những tu sĩ đến từ Vân Hải cũng đi tới đây, ôm quyền vái chào Chuyện này ở trong tứ đại tinh vực cũng không phải chuyện thường thấy, nhưng cũng đã xuất hiện một vài lần. Thanh danh hiển hách của Phong Tôn cũng không phải là viên quang của một cá nhân, mà là do một loạt những sự kiện chấn động giới nội tạo nên. Trong mắt và trong tim của tu sĩ giới nội, Phong Tôn chính là linh hồn của giới nội. Phong Tôn đến từ Côn Hư, nên những tu sĩ của Côn Hư thông thường ở trước mặt những đạo hữu đến từ Ba Kinh vực còn lại mơ hồ đã có được sự tôn trọng. Sự tôn trọng này tuy không nhiều, nhưng vẫn tồn tại Phong tôn đến từ Chu Tước Tinh của Côn Hư Việc này mọi người đều biết Vì vậy Chu Tước Tinh này đã được tất cả mọi người biết đến Đối với Tu Sĩ từ Chu Tước Tinh Mọi người hiển nhiên là có sự tôn kính Nhưng Tu Sĩ Chu Tước Tinh vẫn chỉ là một vùng đất nhỏ bé Tu Sĩ có thể từ đó đi ra cũng thật sự rất ít Vì thế có rất ít người có thể thực sự gặp được Nhưng chính vì thế Một khi biết được tu sĩ đến từ Chu Tước Tinh Thì mức độ tôn kính lại càng sâu sắc đạo ra có mây Một người đắc đạo gà chó cũng được thăng thiên Chu Tước Tinh vì vương lâm mà được tất cả tu sĩ trong giới nổi tôn trọng Điều này cũng không phải là ngẫu nhiên Nữ tử áo tím kia hình như cũng không quen với trường hợp này lắm Sắc mặt đỏ, sau khi đưa tay vuốt tóc ở bên tai, lần lượt đáp lễ lại những đảo hữu xung quanh, nhẹ giọng nói trả lời câu hỏi của sư muội. Ta! Ta đã từng gặp hắn Nữ tử này ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng, lời nói của nàng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, tất cả đều chú ý lắng nghe Chỉ là ta không chắc chắn người mà ta gặp có phải là hắn hay không? Nữ tử này than nhẹ. chu Sư tỷ, ngươi nói mau đi. Nữ tử áo hồng kia nũng nịu thúc vào bên người Sư tỷ. Lúc đó, hắn có tên là Mã Lương. Khi đó, hắn mới chỉ là một chút cơ tu sĩ, rất lạnh lùng có một chút vô tình. Ở bên trong chiến trường ngoại vực, hắn cùng với chúng ta quay về hỏa phần quốc. Nếu như hắn thật sự là phong tôn, Thì hắn cùng với Lý Mộ Uyển đã gặp nhau ở nơi đó. Lý Mộ Uyển còn là bạn cùng phòng với ta. Nữ tử kia có chút không chắc chắn, nhẹ giọng nói. Tu sĩ bốn phía nghe rất chăm chú chuyện này bọn họ rất khó có thể nghe được từ miệng của một tu sĩ đến từ Chu tước tinh. Duy chỉ có một thanh niên áo đen ngồi một mình ở cây bàn phía đằng xa yên lặng uống chén rượu trong tay. Thần sắc hắn rất lạnh lùng, có một khí tức lạnh như băng tràn ra, người lạ không dám tới gần. Sư Tôn Người đang ở đâu? Thanh niên này uống rượu kinh ngạc nhìn ra bên ngoài khách sạn, ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng. Nhưng trong phút chốc thân mình hắn chấn động, nhìn một nam tử áo trắng đang mở cửa khách sạn đi vào, hai mắt lộ ra vẻ kĩ động và không dám tin. Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 1565 người là Chu Tử Hồng Lúc đó Chu Tước Tinh chỉ là một tu chân tinh gần như hoang phế Tu sĩ có tu vi cao nhất của hỏa phần quốc cũng chỉ đạt tới Nguyên Anh mà thôi Vẻ hồi tưởng trong mắt nữ tử kia càng đậm, nàng rời khỏi Chu Tước Tinh đã lâu, nhưng những hồi ức kia cũng không thể quên được. Theo lời nàng nói, dần dần gần như toàn bộ tu sĩ trong khách sạn này đều nghe thấy, còn có một vài người thậm chí còn tiến lên phía trước, thần sắc lộ ra vẻ tập trung. Chu Tước Tinh, là cố hương của phong tôn lão nhân gia hẳn đã lớn lên ở đó. Dần dần mới có được sự huy hoàng như ngày hôm nay Vãn sĩ trung niên kia than nhẹ Ta chính là tu sĩ của hòa phần quốc Sau khi hòa phần quốc gặp phải kịch biến Không thể không đi tới tuyên vũ quốc tị nạn Tuyên vũ quốc không đồng ý Nên mới nổ ra một trận chiến giữa hai tu chân quốc kia Trước mắt nữ tử kia như hiện ra cảnh tượng chém giết năm đó Má Lương Có lẽ hắn thật sự chính là phong tôn Lúc đó mặc dù hắn vẫn chỉ là một tu sĩ trúc cơ Nhưng hắn cũng vô cùng cảnh giác Nghe nói trong những người chết dưới tay hắn Người cùng đẳng cấp cũng phải lên tới trên 100 Thanh âm dịu dàng của nữ tử kia từ từ vang vọng bên trong khách sạn này Những lời này vừa nói ra Lập tức khiến cho tu sĩ bốn phía đều xôn xao lên Tu vi trúc cơ giết chết hơn 100 tu sĩ cùng nẳng cấp Chuyện này gần như không thể xảy ra Không có gì là không có khả năng Phong tôn sao có thể là người mà chúng ta có thể lường được Tu vi càng thấp thì sự trinh lệch cũng không quá lớn Nhưng khả năng thi triển thần thông pháp bảo của trúc cơ tu sĩ cũng cực kỳ giới hạn Không ngờ lúc đó phong tôn lại có được sức mạnh như vậy có trách chăm cuộc chiến ở Vân Hải, Phong Tôn có thể nghịch chuyên càn khôn. Trong những tiếng nghị luận này, nam tử áo trắng vừa mở cửa khách sạn đi vào, sau khi sờ sờ mũi, liền đi tới trước mặt tu sĩ áo đen kia, hướng về phía tu sĩ áo đen đang kích động lộ ra một nụ cười hiền lành. Hắn đưa tay phải nhấn xuống tư không phía dưới một chút, liền đem tu sĩ áo đen đang quỳ lại đặt lại lên trên ghế. Sư tôn, Tu sĩ áo đen này chính là thập tam ánh mắt hắn lộ ra vẻ kích động ngồi ở đó trong đầu chống sống Vương Lâm xuất hiện quá mức đột ngột khiến cho thập tam hoàn toàn không có bất cứ một sự chuẩn bị nào Thanh niên áo trắng này chính là Vương Lâm Sau khi xử lý trong chuyện ở Triệu Hà Vương Lâm muốn đi về Chu Tước Tinh để bái tế cha mẹ, cũng định ở nơi đó để luyện hóa ba bổn nguyên nhân quả, sinh tử chân giả. Trên đường hắn đi qua nơi này liền cảm nhận được khí tức của Thập Tam cùng với khí phân thân cổ yêu, nên mới tới nơi này. Nhìn Thập Tam đã trưởng thành ở trước mắt, thần sắc Vương Lâm lộ vẻ vui mừng. Hắn vẫn nhớ rõ năm đó ở vùng đất yêu linh, Lần đầu tiên nhìn thấy thập tam Sự kiên nhị của đối phương Sự trung thành của đối phương Mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua Vẫn còn nguyên như cũ Tiểu tử này càng ngày càng Giống như ta năm đó Vương lâm than nhẹ Khí tức toàn thân của thập tam này Lạnh như băng So với lúc hắn còn ở chu tước tinh có hơi giống nhau Thập tam hít sâu một hơi Đang muốn nói chuyện Nhưng nhìn thấy Vương Lâm lắc nhẹ đầu, liền không mở miệng nữa, nhưng sự cuồng nhiệt và cung kính trên mặt cũng cực kỳ nồng đậm. Đối với hắn mà nói, Vương Lâm là sư tôn của hắn, còn là an nhân của hắn. Đối phương đã thay đổi cuộc đời của hắn, an đức này cho dù hắn trở thành vong hồn cũng sẽ không bao giờ quên. Hắn là thập tam, thập tam trung thành và lạnh lùng. Sau trận chiến năm đó, đã không còn tin tức gì của hắn. Ta còn nhớ rõ trước khi hắn chuẩn bị rời khỏi hỏa phần quốc, ta đã từng gặp hắn một lần. Lời nói của nữ tử này khiến cho thanh âm nhị luận ở xung quanh chầm rãi lắng xuống. Không một người nào chú ý tới thanh niên áo trắng vừa mở cửa đi vào. Toàn bộ sự chú ý của bọn họ đã bị những lời nói của nữ tử áo tím kia thu hút. Sau đó ta có nghe nói hắn cứu Lý Mộ Uyển bị một kết đan tu sĩ đuổi giết tiến vào một nơi cực kỳ nguy hiểm trên chu tước tinh gọi là Tô Ma Hải. Thanh âm nữ tử áo tím này trầm rãi như đang tự mình nhớ lại vang vọng bên trong khách sạn này. Nghe nữ tử này nói vương lâm cầm lấy chén rượu sau khi uống xong một hớp trong mắt cũng hiện lên sự lưu chuyển của thời gian, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười. Ký ức của hắn được gợi lại, hắn còn nhớ rõ ánh mắt bất lực của Lý Mộ Uyển nhìn mình cầu cứu khi bị kết đan tu sĩ kia truy sát. Thập Tam cầm bầu rượu lên, rót đầy chén của sư tôn. Kết đan tu sĩ Hừ, kết đan tu sĩ kia hiện giờ có thể vẫn còn sống, năm đó không ngờ hắn dám có súng khí cuồng vọng truy sát phong tôn. Nếu hắn còn sống, thì tu vi hiển nhiên cũng không cao lắm, cho dù là phong tôn khinh thường không để ý tới, thì lão phu cũng đem hắn đi luyện hồn diệt sát. Không sai, hắn trêu chọc phong tôn chính là trêu chọc tất cả đạo hữu trong tứ đại tinh vực của giới nội ta. Chu cô nương tên nhiệt tu truy sát phong tôn năm đó tên là gì quên rồi sau đó ta cũng không gặp lại phong tôn nữa chỉ là mấy trăm năm sau nghe người ta nói có một tu sĩ tên là vương lâm ở chu tước kinh đã làm một chuyện kinh người hắn vốn là tu sĩ của triều quốc năm đó khi còn là trúc cơ tu sĩ đã yêu chọc một nguyên anh tu sĩ họ đằng bị giết cả nhà Nữ tử áo kín này lắc đầu, nhẹ nhàng nói Tu sĩ bốn phía có rất nhiều người lần đầu tiên nghe thấy chuyện này Tất cả đều trở nên trầm mặc. Bọn họ có thể tưởng tượng năm đó Sau khi phong tôn đã trải qua tất cả chuyện này Sự đau đớn trong lòng người thường quyết không thể chịu đựng nổi Rồi sau đó hắn quay về triệu quốc Làm ra một chuyện khiến cho cả chu tức tinh ta khiếp sợ Triệu quốc máu chảy thành sông. Thật sự là máu chảy thành sông. Cả nhà nguyên anh tu sĩ kia từ nhỏ đến lớn toàn bộ đều tử vong, không một người nào sống sót. Hắn không có lòng dạ đàn bà, mà đem tất cả những thù hận năm đó toàn bộ hết ra. Thế là người mang huyết mạch của đằng da đều phải chết. Nghe đồn vào lúc đó, bầu trời của triệu quốc chỉ có một màu đỏ như máu thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử ác tín kia truyền vào trong tai tu sĩ bốn phía, dường như làm cho bọn họ lạc vào một thế giới kỳ lạ, cảm nhận được một sự thù hận và chít chóc ngập trời. dường như bọn họ có thể nghe thấy được một tiếng sống kinh thiên phát ra sau khi đại thủ đã được báo, sau khi đã giết hết toàn tộc của kẻ thù, diệt cỏ tân gốc không để lại bất cứ hậu hoạn gì. vương lâm trầm mặc. Uống từng hớp rượu trong mắt hiện lên vẻ bi ai Thập tam ở bên cạnh hắn liên tục xót đầy Đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện cũ của Vương Lâm cũng trở nên trầm mặc Đúng, đó mới là báo thù sửa hận Tiểu tu sĩ Nguyên Anh họ đằng kia quả thực là đáng chết Còn về phần cả nhà hắn Cũng có một vài tu sĩ không đồng tình Ngươi không phải Phong Tôn Sao có thể hiểu được sự đau buồn năm đó của Phong Tôn Sao có thể hiểu được sự tuyệt vọng khi cả nhà bị giết Chuyện của Phong Tôn năm đó Lão Phu thấy cũng không phải là quá đáng Trong khi mọi người bàn luận thanh âm của nữ tử áo tím lại tiếp tục vang lên Vương Lâm lại uống một ngụm rượu Sau khi buông chén ra ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Hắn thật sự rất nhớ nhà, hắn nhớ cha mẹ, muốn đi về tế bái, muốn thăm mộ của cha mẹ. Đi thôi. Vương Lâm đứng lên đi ra ngoài khách sạn. Thập tam để lại vài miếng linh thạch trên bàn, rồi đi theo sau Vương Lâm. Những chuyện cũ có liên quan đến phong tôn ta cũng chỉ nghe qua lời đồn. Hắn vốn có cơ hội để trở thành người đứng đầu chu tước kinh, nhưng cuối cùng lại bỏ đi. Trên chu tức tinh vẫn còn một pho tượng của hắn bảo vệ nơi đó. Nữ tử áo tím kia đang nhẹ giọng nói đột nhiên hình như phát hiện ra điều gì bất giác xoay người nhìn về phía cánh cửa ở phía sau khách sạn. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua thập tam, dừng lại ở trên lưng của Vương Lâm. Người này rất quen. Vương Lâm mở cửa khách sạn quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ tử áo tím đang chăm chú nhìn mình trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi ra ngoài Thập tam đi theo hắn cùng với Vương Lâm rời khỏi khách sạn này Nữ tử áo tím kia thân thể chấn động toàn thân xứng sờ ở nơi đó Trong mắt nàng hiện giờ chỉ có nụ cười của người mặc áo trắng kia còn có thân ảnh càng ngày càng thấy quen thuộc, càng lúc càng sống với thân ảnh của người ở trong đầu nàng. Hình như, hắn là nữ tử áo tím kia tâm thần chấn động có chút không thể tin được đầu óc chống sống chỉ có nụ cười kia là càng ngày càng khắc sâu, dường như muốn từ trong tâm thần nàng lao ra. Là hắn. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Nữ tử áo hồng bên cạnh nhìn đối phương hây da ở đó, không thể không đẩy nhẹ vài cái, cũng theo ánh mắt sư tỷ nhìn lại phía sau, nhưng cũng chỉ thấy cánh cửa đang nhẹ nhàng đung đưa. Không chỉ có nàng, mà ngay cả tu sĩ ở xung quanh cũng đều nhìn lại, nhưng ngoài cánh cửa đang động đậy yếu ớt kia, không có bất cứ một bóng người nào khác. Không có gì nữ tử áo tím này tên là Chu Tử Hồng. Sau khi nàng theo bản năng vén tóc ở bên tai vừa rủ xuống, liền trầm mặt trong chút lát, tiếp tục đem những chuyện trong ký ức của nàng nhẹ nhàng kể ra. Khói miệng của nàng dần lộ ra một nụ cười, vừa kể chuyện cũ trong đầu vừa hiện lên nụ cười trên mặt Vương Lâm khi hắn quay đầu lại. Trên tu chân tinh buôn bán này ở trên một đỉnh núi cao nhất. Gió núi gào thét thổi qua như muốn cuốn cả mặt đất lên trời Ở trên đỉnh núi kia, Vương Lâm đứng ở đó Còn Thập Tam đang ở phía đối diện quỳ một rối xuống. Sư tôn Thập Tam xin được theo hầu bên cạnh Thập Tam, ngươi là người đầu tiên ta nhận làm đệ tử Cũng là người đã đi theo ta trong thời gian dài nhất Thanh âm của Vương Lâm rất nhẹ nhàng Hắn nhìn Thập Tam vẻ mặt rất hiền hậu Thập tam nhẹ nhàng gật đầu Nhìn ánh mắt vương lâm Mang theo một vẻ lưu luyến Vương lâm đối với hắn là thầy Mà cũng như cha Nhưng trẻ nhỏ nếu muốn trưởng thành Thì cần phải tự mình đối mặt với gió mưa Bực mình đi cảm nhận sự vô biên của thiên địa Trong cơn mưa gió đó Phải trở thành một con chim bằng đạp Trên chín tầng mâu Việc này trước tiên ngươi phải làm cho tốt Vương Lâm vỗ vào bả vai Thập Tam, nhẹ giọng nói. Nhưng Sư Tôn, Thập Tam đang muốn nói chuyện, liền bị Vương Lâm lắc đầu ngăn lại. Thập Tam, đệ tử của Vương Lâm ta không thể là các loại tu sĩ dưới sự che chở của ta chỉ có thể nhìn trời. Đệ tử của Vương Lâm ta phải có một ý chí nhịp thiên, phải có một sự kiên định và quyết tâm đổi trời đạp đất. Vương Lâm nhìn Thập Tam trầm rãi mở miệng Đệ tử của Vương Lâm ta phải trở thành một con rồng giữa đám người Phải mao du trên 9 tầng mây Trước sự kính ngưỡng của hàng vạn tu sĩ Hắn mới có thể nói hắn là đồ đệ của Vương Lâm ta Sư Tôn Thập Tam thần sắc cung kính liên tục gật đầu Đương nhiên nếu có người khinh thường ngươi Thì Vi Sư Quyết sẽ không cho phép từ này trở đi Ngươi sẽ lớp xanh nghĩa là đồ đệ của ta, bắt đầu con đường tu đạo của dưng thập tam ngươi Đối với đệ tử của mình, chỉ có thập tam là được Vương Lâm quan tâm nhiều nhất, đối xử cũng chiều chuộng nhất Hắn vừa nói, vừa sơ tay lên vỗ đỉnh đầu của thập tam Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website Âu đi chuyện chấm oờ gờ chương một ngàn năm trăm sáu mươi sáu tiếng gào thét của người điên một cơn sóng vô hình lấy hai người làm trung tâm lấy ngọn núi này làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tản ra tiếng ầm ầm vang lên cơn sóng vô hình này giống như là cuốn động thiên địa uy lực vô biên dưới một trường này Vương Lâm đã đem lôi hỏa bổn nguyên mà hắn cảm ngộ được hóa thành một hạt sống xeo thật sâu vào trong hồn phách của Thập Tam Ta không cho ngươi pháp bảo, chỉ cho ngươi một hạt sống bổn nguyên này Thân thể Thập Tam chấn động theo một trường của Vương Lâm hạ xuống Trong đầu hắn có một hạt sống màu vàng bất ngờ ngưng tụ thành Hạt sống màu vàng này ẩn chứa những cảm ngộ đại thành của Vương Lâm đối với lôi và hỏa Đây là khí tức thuộc về bước thứ ba. Bên trong hạt sống này còn ẩn chứa tiên lực huyết mạch của vương lâm cho nên nó mới có màu vàng. Một hạt sống này đủ để có thể coi là vật chí bảo trong thiên địa. Mức độ chân bí của nó thậm chí có thể làm giấy lên một trận tranh đoạn. Lúc này vương lâm đem nó ban cho đệ tử đầu tiên thập tam. Vi sư đi đây. Vương lâm nhìn thập tam một cách thật sâu. Lấy pho tượng cổ yêu từ trên người hắn, rồi xoay người bước lên không trung, dần dần tiêu tan. Ngay khi hắn hoàn toàn biến mất, dường như hắn quay đầu lại, mang theo một ánh mắt như thể là nhìn đứa con của mình, hướng về thập tam ở bên dưới nhẹ nhàng gật đầu. Muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần ngươi cho rằng không thất vọng với lương tâm mình là được. Vì thế cho dù ngươi có gây nên đại họa. Thì cũng đã có vi sư Ngươi nên tìm một nữ tử mà mình yêu thích Cũng không nên sống như ta Thập tam cắn môi chảy nước mắt Hắn yên lặng nhìn sư tôn đi xa Quỳ ở nơi đó sập đầu chín cái Vương lâm yên lặng đi trong tinh không Hắn đến một mình và đi cũng một mình Hơn hai ngàn năm Sự cô độc này dường như đã trở thành thói quen của hắn Hắn đã quen một mình nhìn những đám tinh vân lấp lánh trong tinh không này, đã quen một mình thưởng thức sự tịch mịch không nói nên lời kia. Hắn đã sớm quen rồi. Pho tượng cổ yêu kia hắn không ngay lập tức hấp thụ vào bên trong mắt trái, mà đặt trong không gian chứ vật. Lúc này hắn vẫn còn có thể duy trì sự bảo phát của lực bài xích kia, chỉ có hấp thụ tại thời điểm mấu chốt nhất thì pho tượng cổ yêu kia mới có tác dụng. Nếu có thể không hấp thụ, thì Vương Lâm cũng không muốn hấp thụ. Hắn muốn chờ đợi pho tượng cổ yêu này lớn lên một chút, còn về phần cổ yêu mà hắn đã bắt được ở La Thiên cũng vẫn còn đang bị phong ấn bên trong không gian chứ vật, vẫn chưa đến lúc sử dụng. Năm đó hắn đã từng hứa cho hắn một con đường sống, việc này Vương Lâm không hề quên. Trong tinh không vốn yên lặng giống như là đêm tối, chỉ có lúc tu sĩ sao chiến với có tiếng ầm ầm vang vọng. Lúc này trong tinh không yên tĩnh kia, vương lâm hướng về phía xa xa từng bước đi tới. Tốc độ của hắn nhìn thì thong thả, nhưng thực tế mỗi một bước đều bước đi một khoảng cách vô tận, so với súc địa thành thốn dung nhập vào trong thiên địa không có gì khác nhau. Vương lâm không đến vũ tiên giới... Không phải là hắn không muốn mà là không có đủ thời gian Đi qua nơi ẩm dấu cửa lớn của vũ tiên giới Vương Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua Rồi xoay người rời khỏi Hắn muốn trước tiên là đem người điên kia quay về Trong côn hư tinh vực Ở một vùng biên giới khác Trong một vùng tinh không chống chảy có một tu chân tinh Tinh cầu này không phải chu tước tinh Mà một tu chân tinh cấp bảy Ở xung quanh có rất nhiều tiểu tinh vườn quanh Từ xa nhìn lại, nơi này rất yên tĩnh Điều này không phải là vì sự chống chảy Mà là vì tu sĩ đến nơi đây không có nhiều Giờ phút này trên tu chân tinh này Trong một thành trì của phàm nhân trời đã sang thu Từng trận gió thu mang theo cái lạnh của mùa thu quét qua mặt đất tiến vào bên trong từng căn nhà, giống như là mang theo một cái gì đó rời đi xa. Đây là một thành trì nhỏ, bên trong không có nhiều người lắm, người đi ở trên đường rất thư thớt, duy chỉ có mái tre của một vài cửa hàng bị gió thu thổi tới lay động trông có một chút tiêu tiều. Trong những gian hàng nhỏ ở góc những con hẻm, tiểu nhị phần lớn là đều ngáp ngắt ngáp dài. Lười biếng ngồi nói chuyện phiếm với nhau Nhưng khi gió thu thổi tới Vẫn còn có thể cảm thấy được cái lạnh Mặt đất mơ hồ vang lên tiếng sàn sạt Những đám đất khô bị gió thu thổi tung lên Dọc theo những con đường hướng về phía trước Tản ra bốn phía Trong đó có một phần bị thổi vào Trong những gian hàng nhỏ này Bị những tấm mái tre ngăn cản tản ra hai bên Hướng về phía xa xa bay đi Còn có những cành cây bị gió thổi từ mặt đất bay lên cuốn thành vòng tròn, hướng về các hướng khác nhau ở trên đường bay đi tách một tiếng, va và vào mặt những người đi đường. Người kia vốn đang ngênh ngang đi về phía trước, ở phía sau còn có hai người đi theo trên mặt lộ ra một vẻ azua, hình như đang thấp giọng nói một cái gì đó, khiến cho người ngênh ngang kia có chút vui vẻ, phát ra từng trận tiếng cười đắc ý. Tiếng cười của người kia bị một cành cây va vào mặt cắt đứt. Trong lúc nói thầm, người này vỗ vào mặt, sau khi đem cành cây này ném xuống đất, rồi toàn thân hắn nhảy lên, hung hăng liên tục dấm xuống. Vừa dấm, hắn vừa thấp giọng gào thét. Chỉ là một cái cành cây mà cũng dám đánh bổn vương, ha ha, để xem bổn vương thu thập ngươi như thế nào. Người này liên tục sấm hơn 10 nhịp thở, cho đến khi có một cơn gió nữa thổi tới, đem cành cây này thổi đi, người này mới miễn cưỡng bỏ qua. Hắn chính là người điên kia, còn hai người ở phía sau hắn chính là Hứa Lập Quốc và lưu Kim Bưu. Hai người này cũng đã quen với hành động của người điên kia, ánh mắt nhìn nhau. Lão lưu ta như thế nào cũng vẫn cảm thấy hình như lời nói của hắn có điều gì đó. Hắn sẽ không phát hiện ra chứ Hứa lập quốc chừng mắt nhìn Nhìn cái cành cây bay đi Hướng về phía lưu Kim Du truyền âm Dựa theo phân tích của bổn đạo, Thì người này thật sự là điên rồi Hắn quyết sẽ không phát hiện ra đâu Hứa đại gia ngươi hãy yên tâm đi lưu Kim Du sờ sờ cầm truyền âm trả lời Hứa lập quốc nghe vậy gật đầu Hắn rất tin tưởng vào sự phán đoán của Lưu Kim Bưu. Mấy ngày này, hai người bọn họ đã hợp mưu lừa người điên này đã thu hoạch được không ít chuyện tốt. Nghĩ tới đây trên mặt hứa lập quốc nhanh chóng hiện lên vẻ A-dua tiến lên vuốt phe bà vai của người điên kia. Hung hãng nhìn chầm chầm cành cây đang bay đi ở bên cạnh nói. Đúng thế, dấm chết nó đi, nó dám kinh thưởng vương gia vươn ra, để tiểu nhân đi bắt nó lại đây cho người trà đạp một lần nữa. Người điên kia phung tay lên, đắc ý cười nói: "Thôi, bổn vương ta cho cành cây này. Hứa tử, tiểu nương tử kia của ngươi đang ở đâu vậy? Mau mau dẫn bổn vương đi tìm, nếu có thể làm cho bổn vương hài lòng, bổn vương sẽ có thưởng." Hứa Lập Quốc vừa nghe thấy là có phần thưởng lập tức hai mắt lóe sáng. Suy chỉ có lưu kim bưu ở bên cạnh hắn liền ro lên một tiếng thần sắc rất là bình thản, không có một hành động gì Vương gia, những người trước trước kia không lọt vào trong mắt của người Lần này hứa lập quốc ta đã phải tốn rất nhiều tâm huyết mới tìm được một người nữa Lần này nhất định người sẽ hài lòng, nhưng mà Không đợi hứa lập quốc nói xong, người điên kia liền rơ tay phải lên cắn một cái liền có máu tươi trực tiếp chảy ra vẩy lên người hứa lập quốc đủ chưa hứa lập quốc vẻ mặt hưng phấn cẩn thận hứng lấy những giọt máu tươi kia sau khi thu lại vội vàng gật đầu ngay cả lưu kim bưu kia hai mắt cũng sáng ngời sau khi liếm liếm môi lại làm ra dáng vẻ bình tĩnh nhưng hai mắt thi thoảng lại quét về phía hứa lập quốc Trong lúc người điên kia đang rất nóng lòng, ba người đi tới cuối của con đường này. Ở nơi đó có một cửa hàng, lưu Kim bưu đi trước, tiến vào trong cửa hàng. Sau khi đợi hứa lập quốc và người điên kia đi vào, hắn lập tức đóng cửa lại, hai tay bấm quyết đánh ra vài đạo ấm quyết khóa chặt cánh cửa phía sau lại, rồi xoay người vội vàng đi theo. Sao lại phiền phức vậy chứ? Hắn chưa kịp tới gần, đã nghe thấy tiếng gào thét của người điên kia truyền ra. Ở trong hậu viện của cửa hàng này có một truyền tống trận. Trận này rất sơ sài, hiện nhiên là vừa mới được bố trí không lâu lắm. Người điên kia đứng ở bên ngoài truyền tống trận, hướng về phía hứa lập quốc gào lên. Hứa lập quốc vẻ mặt A-dua, xoa hai tay thấp giọng cười nói. Vương gia chuyện tốt cường khó làm mà. Người mà lần này tiểu nhân tìm cho người là một tu sĩ đã đạt tới cảnh giới dương thực, nàng vốn không có chịu, nhưng tiểu nhân đã phải tốn rất nhiều lời lẽ mới có thể khiến cho nàng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng thân phận của nàng cao quý, rất sợ người ngoài biết được, hiển nhiên là phải cẩn thận một chút. Vẻ mặt người điên kia rất là mất kiên nhẫn, che miệng nói thầm. Ta đến chỗ này cũng đã nhiều lần lắm rồi. Mà chưa thành công lần nào Nếu lần này mà không thành công Thì bổn vương sẽ không chơi nữa Ngươi nói nơi đó có thứ gì để chơi vậy Có thứ gì hay mà bổn vương chưa từng chơi Hứa lập quốc cười hắc hắc Thần sắc lộ ra vẻ say mê Vội vàng nói Đợi một lát sau khi vương gia thưởng thức được hương vị Tất nhiên sẽ thấy lời của tiểu minh không có một chút giả dối Chỉ là phải mở trận pháp này ra mà trên người của tiểu nhân lại không có nhiều linh thạch. Người điên kia trong lúc so dự lại một lần nữa cắn ngón tay chảy ra một giọt máu tươi vẩy về phía hứa lập quốc trong miệng lẩm bẩm một cách bất mãn. Máu tươi của bổn vương rất là quý giá. Năm đó, không để ý tới lời nói của người điên kia, hứa lập quốc mang theo một vẻ kích động bắn lấy giọt máu tươi kia. Sau khi cẩn thận thu lại nhìn về phía Lưu Kim Bưu Lưu Kim Bưu thần sắc bình tĩnh cũng không biết dùng phương pháp gì mà trong lúc người điên kia không chú ý đã mở truyền tống trận ra Hào quang lói lên ba người chợt biến mất Ở trong một sơn cốc hào quang của trận pháp lói lên ba người xuất hiện Không quá lâu sau người điên kia lại một lần nữa gào lên ầm ầm. Sao vẫn còn truyền tống trần vậy, bổn Vương? bổn Vương không chơi nữa, cũng không biết hứa lập quốc sau đó đã khuyên nhủ thế nào mà nửa ngày sau hào quang của truyền tống trần lại lói lên, Sơn tốc yên tĩnh trở lại. Cứ như vậy, trong tiếng gào thét của người điên này, từ đó về sau trên những hòn đảo, ngọn núi, bình nguyên, bồn địa ở rất nhiều nơi toàn bộ lần lượt đều có hào quang của truyền tống trần lói lên. Tiếng gào thét của người điên kia càng ngày càng kịch liệt Suốt cuộc là có bao nhiêu truyền tống trận đây Bổn Vương lần này thật sự không chơi, không chơi nữa Các ngươi khinh người quá, thật là quá đáng Ta phải mách sư phụ của các ngươi. Lời nói cuối cùng này cũng đã có tác dụng Ở bên cạnh truyền tống trận trên một hòn đảo nhỏ Thân thể hứa lập quốc xuân lên Ngay cả lưu kim bưu kia cũng nheo mắt lại Vội vàng nhìn về phía hứa lập quốc Một câu này dường như khiến cho họ vô cùng hoảng sợ Công sức của hai người bọn họ mấy ngày nay chính là để làm cho người điên kia quên đi chuyện mách sư phụ Tâm thần hứa lập quốc cũng chấn động Mấy ngày nay hắn gần như đã quên mất sát tinh kia Lúc này vội vàng nói là cái cuối cùng rồi Đây là cái cuối cùng rồi, cái này không cần linh thạch nữa, chúng ta có thể nhìn thấy nương tử kia rồi. Nhưng lúc này trong tinh không bên ngoài tu chân tinh này trong một gợn sóng nổi lên thân ảnh vương lâm bước ra. Hắn nhìn lướt qua tu chân tinh phía trước đột nhiên nhớ mày ánh mắt lóe lên hàn quang. Hồ đồ, tiên nghị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Chương 1567 ta không làm gì hết Phía tây bắc của tu chân tinh này Ở một nơi núi non trùng điệp Nơi này linh khí sung túc Dưới chân núi cây cối rất rầm rạp Đưa mắt nhìn không thấy giới hạn Lá cây chi chích che khuất ánh mặt trời Khiến cho bùn đất ở bên dưới quanh năm ẩm ướt ở sâu bên trong rừng cây này có một ngọn núi đơn độc ngọn núi này tuy không cao nhưng cũng có sương mù bao quanh từ xa nhìn lại giống như là một ngọn núi sương mù mờ mờ ảo ảo một đảo hào quang trận pháp đột nhiên từ bên trong đinh núi kia lói lên hào quang kia xuyên qua đinh núi này từ bên trong đám sương mù xung quanh lóe ra hào quang này duy trì được một vài nhịp thở mới từ từ yếu đi Bên trong ngọn núi kia không ngờ có một đồng phủ, đồng phủ tối đen như mực, mơ hồ còn lộ ra một cảm giác âm bu. Bên trong đồng phủ có một truyền tống trận, hào quang kia chính là từ trong trận pháp này truyền ra. Lúc này theo hào quang đang dần yếu đi, từ bên trong đó có ba thân ảnh xuất hiện, một trong số đó chính là người điên kia. Người điên kia trừng mắt nhìn đồng phủ này, gãi đầu lẩm bẩm cứ làm cho bổn vương mù mờ, con bà nó chỗ này là chỗ nào? hứa lập quốc cũ mến sự hưng phấn trong lòng, vội vàng đi ra khỏi trận pháp. sau khi nghe một tiếng liền hướng về người điên kia a vua cười nói: vương gia đã tới rồi, chính là nơi này. ngài hãy chờ một chút để ta đi xem tiểu nương tử kia đã chuẩn bị xong chưa? Người điên kia vừa nghe thấy ba chữ tiểu nương tử liền lập tức không mù mở nữa, mà hai mắt sáng ngời, vỗ tay quát. Ha ha, bổn vương muốn xem có tốt như ngươi nói không? Nếu bổn vương hài lòng, bổn vương sẽ có thưởng Lưu Kim Bưu đi ra khỏi trận Pháp, vung tay áo cuốn lấy một cái ghế đá ở cách đó không xa, để ở bên cạnh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười a du Sau khi đỡ người điên kia ngồi xuống Đứng ở phía sau vút ve bả vai hắn Trong lúc vút ve Lưu Kim Bưu này rất cố gắng Nặng nhẹ bóp thả cực kỳ xảo diệu Khiến cho người điên kia rất thoải mái Nhắm mắt lại hưởng thụ Một lúc sau Lưu Kim Bưu dừng tay Đi sang bên cạnh người điên Thần sắc cung kính Quỳ hai chân xuống Khom lưng cuối đầu không nói Người điên kia chờ trong chốc lát liền nghi hoạt mở mắt ra nhìn Lưu Kim Bưu gãi đầu mê man nói: thôi rồi à nhanh vậy xin vương gia ban thưởng Lưu Kim Bưu không hề ngẩng đầu mà giữ nguyên động tác trầm giọng nói người điên kia sườn sốt một chút rồi lẩm bẩm nói nhéo vài cách mà đòi phần thưởng không cho máu tươi của bổn vương rất quý năm đó không đợi hắn nói xong, Lưu Kim Bưu liền ngẩng đầu nhìn người điên thần sắc nghiêm trọng trầm giọng nói: xin vương gia ban thưởng. người điên kia giận dữ đứng dậy quát: không cho là không cho. đối mặt với tiếng gào thét của người điên kia, Lưu Kim Bưu thần sắc như thường trầm giọng nói. Sau khi vương gia tới tu chân tinh này, đồ ăn, đồ súng, đồ chơi tất cả đều là do Tại hạ làm ra, đã tốn không biết bao nhiêu linh thạch. Bổn vương không cho. Người điên kia mặc dù vẫn gào thét, nhưng thanh âm đắc nhỏ đi không ít. Hơn nữa đồ súng và bạc sử dụng trong thành trì của phàm nhân này cũng là do Tại hạ kiếm về. Từng thứ một Tại hạ cũng tính toán rất rõ ràng. Thanh âm của Lưu Kim Bưu không nhanh không chậm, chậm rãi nói Ôi, cũng không tốn bao nhiêu mà cũng là các ngươi dẫn ta đi mà Thanh âm của người điên kia càng ngày càng nhỏ Vương gia tới đây tổng tổng cũng đã 13 ngày, đã tiêu tốn hết 73 vạn dinh thạch, 985 vạn lượng bạc Vương gia có muốn tại hạ kể cho người rõ từng chi tiết một không? Lưu Kim Bưu nhìn người điên bình tĩnh mở miệng đứng ở nơi đó kể lại từng chi tiết một Người điên kia mở to hai mắt trí nhớ của hắn có chút hỗn loạn Trong hơn 10 ngày này Trung Quy hắn vẫn cảm thấy hình như không tốn kém gì Chỉ là muốn chơi đùa, muốn ăn ngon, sẽ sai hứa lập quốc và Lưu Kim Bưu đi kiếm về Lúc này nghe thấy Lưu Kim Bưu nói ra từng chút một, không khỏi toát mồ hôi đầy án Đương nhiên là chủ nhân đã có căn dặn Muốn chúng ta phải chăm sóc vương gia Đây là chuyện nên làm Cũng hồ vương gia không phải là loại người nhỏ mọn Chỉ là tạm thời trên người không có linh thạch mà thôi Có lẽ bảo bối và những thứ khác của vương gia đang ở chỗ của tiểu hồng nào đó Lời nói của Lưu Kim bưu truyền hướng Đúng vậy, ngươi đi tìm tiểu hồng về đây Há há, ngươi tìm được Tiểu Hồng rồi, thì bổn Vương sao có thể là loại người mỏ mọn như vậy được chứ? Bổn Vương không hẹp hỏi một chút nào ngươi đi tìm Tiểu Hồng đi tất cả những thứ của bổn Vương đều ở trên người Tiểu Hồng. Người đi ghia theo bản năng lau mồ hôi, liên tục gật đầu. Vương gia rất là hào phóng quyết sẽ không làm uổng bao nhiêu công sức của tài hạ Số linh thạch và ngân lượng kia tuy là toàn bộ tài sản mà tài hạ tích lũy được trong mấy ngàn năm qua Nhưng coi như là tài hạ tặng cho vương gia cũng không muốn tìm tiểu hồng để tính toán làm gì Lưu Kim Bưu lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng đi sang một bên không thèm nói nữa Mà ngẩn người ra nhìn vách đá ở phía trước làm ra vẻ vô cùng thất vọng. Người điên kia nhìn bộ dạng này của Lưu Kim Bưu, sau khi sờ sờ mũi cảm thấy trong lòng có chút không yên tâm, liền gãi đầu suy nghĩ một chút, rồi cắn đầu ngón tay, đau xót lấy một giọt máu tươi đưa cho Lưu Kim Bưu. Người là người tốt, cũng sớm như hứa lập quốc đều là người tốt, Bổn vương không phải là người nhỏ mọn, Bổn vương rất hào sảng, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Người điên kia cố nén sự đau lòng, nói một cách đại lượng. Lưu Kim Bưu nén sự kích động trong lòng lại, sau khi nhận lấy giọt máu tươi, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, thấp giọng tạ ơn. Hắn càng như vậy, người điên kia càng cảm thấy hình như mình vẫn còn thiếu sót gì đó, rồi cắn răng ép ra 7-8 giọt máu tươi đau sót đưa cho Lưu Kim Bưu. Thân thể lưu kim bưu run lên, sự hưng phấn của hắn không giấu xếm nổi nữa, vội vàng thu máu tươi lại, rồi hướng về người điên kia vái một cái. Đúng lúc này, hứa lập quốc kia từ trong góc động phủ ở trước mặt đi ra. Sau khi tới bên cạnh người điên, hắn cười nhẹ nói, vương gia tiểu nương tử kia đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta đã vào chứ? người điên kia nghe thấy những lời này lập tức quên đi sự đau lòng hưng phấn đứng dậy liên tục gật đầu hứa lập quốc cười hắc hắc ánh mắt nhìn người điên giống như là nhìn một kho báo di động cùng với lưu kim bưu hộ tống người điên này đi vào sâu bên trong động phủ ở bên trong động phủ có một gian phòng ở cửa phòng có một đạo hào quang lờ mờ ngăn cản chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong Ở trong phòng hình như có một người đang khoanh chân ngồi Vương gia tiểu nương tử đang ở bên trong chờ ngài Mau đi vào thôi Hai người bọn tiểu nhân đứng hầu ở bên ngoài Sau khi đi vào trong cửa phòng Hứa lập quốc vẻ mặt san xào thấp giọng nói Người điên kia vẻ mặt đắc ý gầm nhẹ lên vài tiếng Đang muốn đi vào trong phòng Đột nhiên quay đầu nhìn hứa lập quốc Thần sắc ngưng trọng hỏi Có thật là tốt như ngươi nói không vậy Hứa lập quốc vấu ngực Gật đầu nói Tiểu nhân không nói dối đâu Vương gia cứ thử thì sẽ biết Ánh mắt người điên kia Lộ ra vẻ hưng phấn Xoay người trực tiếp đi vào bên trong Nắm hào quang tiến vào trong phòng Hắn liếc mắt một cái liền Nhìn thấy ở cách đó Không xa có một tu sĩ thanh niên Mặc áo đen đang khoanh chân ngồi Tướng mạo cực kỳ anh tuấn Ha ha, tiểu nương tử nói cho bổn vương biết ngươi tên là gì, bổn vương sẽ có thưởng. Bần đạo là pháp hoa tử. Thanh niên kia nhếch mày lạnh lùng nói, ở bên ngoài căn phòng hứa lập quốc xoa hai tay thần sắc rất hưng phấn nhìn Lưu Kim Bưu cười nói, âm mưu của lão Lưu ngươi quả là không tồi, nhờ mấy chục truyền tống trận lúc trước chúng ta đã lấy được không ít máu tươi. Ngươi yên tâm theo ước định, hai ta sẽ chia ba bảy." Lưu Kim Bưu Mim cười lắc đầu nói, "Chuyện này đáng là gì? Những người mà lão phu lừa năm đó không có kẻ nào điên, đều là những hạng người tu vi cao thâm, thông minh hơn người. Đối phó với bọn họ hiển nhiên cần phải sắp đặt chu đáo một chút, không thể có chút sơ hở. Còn về người điên này, Người này tâm tính đơn giản Mấy âm mưu chú đáo phức tạp lúc trước Đối với hắn không có tác dụng Chỉ sống như là đàn gảy tai châu thôi Cho nên lúc này lão phu chỉ dùng những mẹo đơn giản nhất Tuy sơ hở trăm đường Nhưng lại vô cùng hữu hiệu Hứa lập bố cười ha hà gật đầu nói Chúng ta phải tranh thủ thời gian Sau lần này vẫn còn có vài chỗ phải đi Cần phải hết thúc nhanh lên một chút Nếu không sát tinh kia trở về mà biết được thì... Tâm thần hứa lập quốc run lên quả thật hắn rất sợ hãi. Nói tới đây, sau khi tính toán thời gian một chút hắn liền lấy ra một ngọc sản nắm chặt lấy. Ngay khi hắn nắm chặt lấy ngọc sản này chuyện tống trận ở bên trong đồng phủ lập tức lại nổi lên hào quang. Trong đám hào quang kia có hơn 10 tu sĩ... Những tu sĩ này bộ dạng đều như hung thần ác sát, người dẫn đầu là một nữ tử. Nữ tử này vẻ mặt lạnh như băng cùng với những người khác đi thẳng vào sâu bên trong động phủ. Sau khi nhìn thấy hai người đám hứa lập quốc, hai bên cùng mỉm cười. Hứa lập quốc kia đi tới trước cửa phòng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Vương gia không xong rồi, đạo lữ của Pháp Hoa tử tìm tới. Vừa nói xong hắn liền phun ra một ngụm linh thể khí toàn thân lộ ra vẻ mệt mỏi trực tiếp ngã ở một bên Lưu Kim Bưu cũng đưa tay vỗ lên ngực Phun ra máu tươi Nữ tu kia hừ một tiếng Dẫn hơn mười kia theo sau trực tiếp xé sách màn ánh sáng của căn phòng Bên trong màn ánh sáng Người điên kia ngồi đối diện với pháp hoa tử, ngơ ngác nhìn đám tu sĩ xông vào từ phía sau, cứng sờ ngây ra ở đó. Ngươi, các ngươi muốn làm gì, bổn vương? Bổn vương. Ánh mắt người điên kia lộ ra vẻ hoảng sợ, cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Câm miệng, không ngờ ngươi lại làm cái loại chuyện này. Nữ to kia lạnh lùng nhìn chằm chằm người điên, đám tu sĩ phía sau nàng cũng trợn mắt nhìn, đứng đầy trong phòng. "Hả? Chúng ta có làm gì đâu, ta ta chỉ hỏi hắn tên là gì thôi mà ta." Người điên kia cuống quýt, vội vàng giải thích. Thanh niên áo đen đang khoanh chân ngồi kia trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, đứng dậy đi sang một bên trầm mặc không nói gì. "Đừng có nói dối." hãy lấy máu tươi của ngươi đổ đầy mười cái bình này nếu không ta sẽ giết chết bọn chúng ánh mắt nữ tu này lộ ra vẻ hung ác vung tay áo liền có mười cái bình ngọc xuất hiện ở trước mặt người điên nàng chỉ tay về phía sau lập tức hứa lập quốc và lưu kim bưu bị đám người kia lôi vào trên người hứa lập quốc cắm đầy kiếm thần sắc ngề ngoài phát ra tiếng kêu thảm thiết vương gia không cần phải để ý tới ta, người hãy chạy mau đi. Toàn thân Lưu Kim Bưu cũng sánh đầy máu tươi, nhưng sau khi hắn nghe thấy lời nói của Hứa Lập Quốc trong lòng liền thầm mắng, ánh mắt lói lên lập tức kêu gào thảm thiết. Vương gia, chúng ta vì người mà bị liên lụy. Vương gia là người hào sản, phải cứu chúng ta. Tất cả mọi người ở đây không ai phát hiện ra trong lúc bọn họ hành động, ở phía sau bọn họ bỗng nhiên có một thân ảnh áo trắng, ánh mắt lộ ra hàn quang yên lặng đi ra. Hứa lập quốc, lưu kim bưu hai người thật là to gan lớn mật, được, được lắm. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi chuyện chấm o sờ g Chương 1568 thu thập ác mộng. Lời nói lạnh như băng này giống như là một cơn gió lạnh thổi vào sau lưng mọi người truyền vào trong tai của Lưu Kim Bưu Đồng tử trong hai mắt của Lưu Kim Bưu co rụt lại thân thể kịch chấn lập tức đứng sững xa ở nơi đó Đầu óc trong phút chốc hoàn toàn chống sống Thân thể hắn run rẩy theo bản năng xoay người nhìn về phía sau Vừa mới quay lại nhìn, hắn gần như hồn bay phách tán Phịt một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi Ngụm máu tươi lần này chính là thật, là do bị hù giỏ mà phun ra Cho dù hắn quỳ kế đa đoan nhưng giờ phút này không suy nghĩ được một chút nào Thân thể hắn run rẩy đang muốn nói một điều gì đó Nhưng dưới ánh mắt của vương lâm tâm thần hắn cũng chấn động ầm ầm Dường như thân thể bị xé sách Ánh mắt kia giống như là những thanh kiếm sắc xuyên vào trong nguyên thần Như thể chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể khiến cho nguyên thần hắn tan vỡ, tiêu tan mà chết Ánh mắt đáng sợ kia ẩn chứa một luồng sát khí khiến cho ra đầu lưu kim bưu tê dại Dọa cho hắn biến thành tâm điếc, không nói được bất cứ lời nào, chỉ có thể quỳ ở đó không ngừng mà sập đầu, phát ra tiếng bình bịch. Ngay cả chán hắn đầm địa máu tươi hắn cũng không để ý. Hứa lập quốc kia vốn còn đang đắc ý, ở nơi đó kêu lên thảm thiết, nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm này cũng toàn thân run bắn lên. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc, chính là tiếng của sát tinh khiến cho hắn sợ hãi đến cực điểm. Bên trong thanh âm kia truyền ra sự phẫn nộ lạnh như băng, khiến cho linh thể của Hước Lập Quốc này gần như tiêu tan, khiến cho hắn tâm thần chấn động, thần sắc trắng bệch. Những thanh kiếm cắm trên thân thể lập tức vỡ tan toàn thân trở nên quể hoài Xoay người một cách nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của vương lâm ở phía sau Vừa mới nhìn thấy hắn gần như muốn ngất đi trực tiếp quỳ trên mặt đất Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến tột cùng Chủ chủ nhân Hứa lập quốc sườn sốt đến nửa ngày mới lại kêu lên thảm thiết Thanh âm này đủ để phá tan hồn phách Khiến cho toàn bộ sự hoảng sợ của hắn đều lộ ra ngoài Chủ nhân tha mạng, Chủ nhân hãy nghe ta giải thích Việc này không phải như ngươi nghĩ đâu Việc này Dù sao hứa lập quốc cũng đã đi theo vương lâm trong một thời gian dài Lúc này mặc dù sợ hãi đến cực độ Nhưng so với lưu kim bưu kia cũng còn mạnh mẽ hơn không ít Hắn vẫn còn có thể run rẩy mà nói Vừa nói hắn vừa tiến về phía Vương Lâm, nhìn như chuẩn bị ôm lấy chân Vương Lâm để cầu khẩn. Biến cố đột ngột này khiến cho những tu sĩ còn lại chấn động. Hơn 10 tu sĩ bộ dạng như hung thần áp sát kia nhất tề xoay người lại, ngay khi nhìn thấy Vương Lâm lập tức đều bị ánh mắt lạnh như băng kia xuyên thấu thân thể. Trong tiếng ầm ầm Hơn 10 tu sĩ này đồng loạt phun ra máu tươi Cả đám đều lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng Nữ tu kia sắc mặt cũng tái nhợt Phun ra máu tươi Lui về phía sau mấy bước Vẻ hoảng sợ trong mắt đã đạt tới cực hạn Nàng không biết đối phương là ai Nhưng uy áp từ trên người đối phương truyền ra cũng khiến cho nàng có một cảm giác trời long đất lở Ngay cả sư tôn của nàng Ngay cả người mạnh nhất mà nàng đã từng gặp trong đời ở trước mặt người này cũng chỉ như những con kiến mà thôi. Ngươi, ngươi là ai? Nữ tử này trong lúc run rẩy lui về phía sau trong sự sợ hãi cùng với uy áp không cách nào hình dung được này, ngay cả lời nói của nàng cũng là cả đi không chỉ có nàng, gần như tất cả mọi người ở đây trong khoảnh khắc này cũng có cảm giác run rẩy như đang đứng trước một cơn cuồng phong. cơn cuồng phong này nối liền thiên địa, ẩn chứa một khí tức kinh khủng đến cực điểm có thể hủy diệt tất cả sinh linh. dưới cơn cuồng phong này, bọn họ vô cùng nhỏ bé, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cách là có thể tử vong toàn bộ. Thanh niên áo đen pháp hoa tử đứng ở đằng xa sắc mặt tái nhợt, khói miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt nhìn về phía vương lâm sau khi ngây ra một lát liền lộ ra một vé kích động. Dường như hắn đã nhận ra vương lâm, nhưng vẫn có chút không thể tin được. Người điên kia là người có ít áp lực nhất, sau khi hắn nhìn thấy vương lâm lập tức bắt đầu méo máu, Hình như trong mắt đã chảy nước mắt trực tiếp xông qua đám người Lướt qua hứa lập quốc chạy đến bên cạnh vương lâm Nhìn vương lâm khóc lớn lên Bọn họ khinh thường ta Rõ ràng là ta chưa làm gì cả Ta chỉ hỏi tên của tiểu nương tử kia thôi Ta thật sự chưa làm gì mà Hứa lập quốc nói là ta muốn chơi đùa thế nào cũng được Nhưng ta vẫn chưa kịp làm được gì Thì bọn họ đã tiến vào Ta chưa làm gì mà Người điên kia càng nói càng mếu máu Khoa khoa khóc lớn lên Hứa lập quốc nghe mà hãi hùng khiếp vía Dưới ánh mắt lạnh lùng của vương lâm Hắn không dám tiếp tục tiến tới gần nữa Đang định mở miệng Nhưng vương lâm đắc sơ tay phải chỉ về phía hắn Dưới một chỉ này Hứa lập quốc kia lập tức kêu lên thảm thiết phun ra một linh thể khí lớn toàn thân gần như trong suốt thân thể lảo đảo ầm một tiếng va vào vách động ở đằng sau ngay khi đụng vào vách động trên vách động kia liền có cấm chế lói lên khiến cho hứa lập quốc lại gào lên bị bắn ra một chỉ này dường như đã đem tu vi của hắn phế bỏ hết ba thành khiến cho linh thể của hắn như sắp sửa tan vỡ lơ hồ có sự tan rã nhất là sự đau đớn truyền vào trong tâm thần càng làm cho hứa lập quốc kêu lên thảm thiết lúc này hắn đã cực kỳ hoàng sợ hắn đã đi theo vương lâm nhiều năm biết rõ sự tàn nhẫn của đối phương hai chữ sát tinh này không phải bỗng xưng mà có chủ nhân chủ nhân ta vì chủ nhân mà lập công ta vì chủ nhân mà lấy những Ốc máu này, chủ nhân còn nhớ lão tổ của tự ma tộc ở Chu Tức Tinh không? Chủ nhân còn nhớ. Hứa lập quốc kêu lên thảm thiết, hắn đem tất cả những việc mà hắn đã làm vì vương lâm vội vàng nói hết ra. Hắn lo lắng nếu mình nói chậm, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Nếu không có những chuyện đó, thì một chỉ vừa rồi sẽ không phải chỉ phí đi ba thành tu vi của ngươi. Mà là sẽ hủy diệt hồn phách của ngươi Trong mắt vương lâm tràn ngập hàn quang Hắn đã từng hứa sẽ đối đãi tốt với người điên kia Nhưng hứa lập quốc này không ngờ lại dám làm bậy To gan lớn mật Như hắn đã nói Nếu không có những chuyện kia Thì cho dù hứa lập quốc có đi theo hắn lâu năm Vương lâm nhất định cũng sẽ giết hắn Ánh mắt quét qua Vương Lâm nhìn về phía Lưu Kim Bưu vẫn còn đang không ngừng run rẩy dập đầu trong mắt lói lên sát khí. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lưu Kim Bưu, ngươi đã làm cho ta thất vọng rồi, ngươi lúc ở hỏa tước tộc đã lập công, ta đã từng hứa sẽ thả ngươi đi. Lần này trở về ta vốn muốn để ngươi đi, còn cho ngươi thay mặt ta để tiếp đãi hắn. Thanh âm của Vương Lâm rất lạnh lùng, chậm rãi truyền ra. Thanh âm này giống như là một con gió lạnh tràn ngập đồng phủ, khiến cho thân thể Lưu Kim Bưu run dày kịch liệt hơn, tốc độ dập đầu nhanh hơn, không ngừng đập chán xuống đất ầm ầm. Nhìn Lưu Kim Bưu, Vương Lâm chỉ tay phải về phía trước, chỉ phong gào thép trực tiếp bắn lên người của Lưu Kim Bưu. Thân thể Lưu Kim Bưu run lên. Phun ra máu tươi toàn thân lào đảo bị bắn đi mấy trượng Ngươi đã lập công lớn công lao này vẫn còn Nhưng cơ duyên thì phải bỏ Cũng đừng nghĩ đến tự do nữa Ngươi hãy ở lại làm nô bộc cho ta một ngàn năm Lời nói của Vương Lâm truyền vào trong tai Lưu Kim Bưu Lưu Kim Bưu trong lòng cười khổ Sự trừng phạt này đối với hắn cũng có thể nói là chấp nhận được Phong Tôn, người là Phong Tôn. Đúng lúc này, tu sĩ áo đen pháp hoa tử kia mang theo một vẻ kích động và cuồng nhiệt, lập tức gào lên. Hắn vốn vẫn không chắc chắn, nhưng sau khi nghe Vương Lâm nói ra hai cái tên tu tước tinh và hỏa tước tộc, lập tức không còn nghi ngờ gì nữa. Trong lúc kích động, hắn hướng về Vương Lâm ôm quyền vái một cách thật sâu. Ngay khi lời này phát ra, tất cả tu sĩ còn lại ở xung quanh lập tức lộ ra một vẻ không dám tin còn có một sự cuồng nhiệt tràn ngập thần sắc, đều ôm quyền kích động vãi một cái. Tham kiến phong tôn, nữ tu kia trong lúc sưởng sốt, hai mắt hiện lên vẻ sùng kính cũng như những người khác hướng về phía vương lâm ôm quyền bái kiến. Nàng đối với lời nói của pháp hoa tử cực kỳ tín nhiệm Cũng chỉ có phong tôn mới có thể có uy áp khiến cho nàng sợ hãi đến như vậy Ánh mắt vương lâm như điện Liếc nhìn thanh niên áo đen kia một cái chậm rãi mở miệng Ngươi đã từng gặp ta Thanh niên kia cực kỳ kích động bước lên phía trước cung kính nói Vãn bối đã từng ở la thiên tinh vực một thời gian Trận chiến đầu tiên ở Vân Hải năm đó vãn bối cũng ở trong đại quân của La Thiên, đã từng nhìn thấy Phong Tôn từ xa. Vừa rồi, vãn bối cũng đã nhận được ngọc sản từ Vân Hải, nên đối với hình dáng của Phong Tôn cũng mơ hồ biết được. Hắn vừa nói, vừa nhìn thoáng qua người điên phía sau Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ xấu hổ, muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng cũng khó có thể mở miệng. Vương Lâm trầm mặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hơn 10 tu sĩ trong đồng phủ này một lượt. Một cái liếc mắt này mang tới cho những tu sĩ kia một áp lực rất lớn, khiến cho bọn họ phải cúi đầu vâng dạ, Thần sắc xấu hổ không dám nói gì. Việc này không được lặp lại nữa. Hồi lâu sau, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, vung tay áo, cuốn lấy hứa lập quốc và lưu kim bưu. Mang theo người điên kia trong lúc bước đi một cơn sóng hiện lên bên trong đồng phủ Dần dần biến mất Cho đến khi hắn rời khỏi Hơn 10 tu sĩ trong đồng phủ mới dám ngẩng đầu Lưng áo của bọn họ đã chảy mồ hôi ướt nhẹp Nhìn lẫn nhau, vẫn còn hoảng sợ Sách nhị tử, ngươi đã làm được một chuyện tốt nhỉ Nếu ngươi không bắt ta làm việc này Thì sao chúng ta có thể bị phong tôn kinh thường như vậy? Ôi, cũng là tại ta bị hứa lập quốc làm nổi lòng tham, không ngờ lại làm ra một chuyện như thế này, lại đi lập mưu để lừa gạt một người điên. Thần sắc của pháp hoa tử kia cực kỳ xấu hổ, nhìn về phía vương lâm biến mất trong lòng tràn ngập sự hối hận. Vương lâm là người mà hắn rất sùng kính, hắn luôn luôn mong muốn trong đời có thể có một lần được gặp phong tôn. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ được mong muốn kia không ngờ lại có lúc trở thành sự thật Chỉ là lại ở trong hoàn cảnh như thế này Nữ tử kia sắc mặt cũng xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nói Đều là do hứa lập quốc kia, người này nếu sau này ta có cơ hội gặp lại Ta nhất định sẽ phải tính toán với hắn chuyện này Trong tinh không, vương lâm chậm rãi tiến về phía trước Lưu Kim Bưu và Hứa Lập Quốc đã bị hắn thu vào trong không gian chứ vật, những dọc máu màu vàng mà họ lấy được cũng đã bị Vương Lâm lấy lại hơn phân nửa. Ở phía sau hắn là người điên vẻ mặt đang mếu máu, vẫn còn ở đó nói lưng nhăng không ngứt. Chuyện lần này đã khiến cho người điên kia nhớ rất kỹ. Lòng người hiểm ác, lòng người hiểm ác mà còn có linh thạch và ngân lượng kia rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Sau này nếu có linh thạch và ngân lượng, nhất định phải tính toán cẩn thận, không thể tiêu lung tung một chút cũng không thể hoang phí, không thể hoang phí. Ngay cả vương lâm cũng không ngờ tới những chuyện lần này đã khiến cho tính cách của người điên kia có một chút thay đổi. Khất là đối với linh thạch và ngân lượng sau một vài ngày đã đạt tới một mức độ cực kỳ keo kiệt, gần như khiến người khác phải phát điên lên. Nghe người điên kia ở đằng sau không ngừng nói lung tung trong lòng vương lâm tự nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu liếc nhìn người điên kia một cái, mơ hồ cảm thấy cái bộ dạng của đối phương hiện giờ, nhất là cách miệng nói liến thoán kia dường như rất sống một người. Người đó trong thái cổ tinh thần ở giới ngoài hắn chỉ gặp có một lần gần như đã quên mất rồi. Vương Lâm lắc đầu mỉm cười, cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng hoang đường, không suy nghĩ về việc này nữa, mà hướng về phía Chu tước tinh chậm rãi đi tới. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1569 Chu tước tinh. Tinh không vô cùng yên tĩnh như một vùng biển đen kịt, không có chút sóng gió đang say ngủ. Những điểm tinh quang giống như đôi mắt chớp chớp, làm trái tim người xa quê thêm như nhớ. Nhất là những người đã không còn người thân, đôi mắt xa xa kia lại càng trở nên mơ hồ, hóa thành sự bi thương và tưởng niệm, đọng lại thật sâu trong lòng không tiêu tan, trở thành một tiếng than thầm. Tu sĩ cũng là người, cũng có thất tình lục sụp, cũng có cảm giác nhớ nhung và không đành lòng. Bọn họ bắt nạt ta. Ngươi trừng phạt nhẹ quá. Ta muốn biến hứa lập quốc kia thành con heo con, không đúng, biến thành lá cây, sau đó để ta sấm đạp. Ta muốn sấm chết hắn, còn cả tên lưu kim bưu kia. Hắn không ngờ cũng có gan gạt ta. Hừ hừ. Lừa gạt bổn vương kết quả sẽ rất bi thảm Cho hắn làm nô lệ ngàn năm đã là rất nhẹ rồi Ngươi cũng biến hắn thành lá cây để ta giày xéo Ta muốn giấm chết hắn Người điên đi phía sau vương lâm bắt đầu nói làm nhảm Thấy ánh mắt vương lâm nhìn về tinh không xa xa Không hề để ý tới bản thân Người điên liền mặc kệ Sau khi gào thét một chặp với Vương Lâm song liền không ngừng luẩn quẩn bên người Vương Lâm, vừa gầm rú vừa nhìn hắn, giống như là nếu Vương Lâm không để ý tới hắn thì hắn quyết không bỏ qua. Vương Lâm yên lặng đi về phía trước, khoảng cách tới Chu Tước Tinh càng ngày càng gần. Hắn dù nhắm mắt cũng có thể tìm được Chu Tước Tinh. Chuyện này có lẽ có liên quan tới thần thông nhưng trên Chu Tước Tinh cũng có hồn bi của hắn tiếng nói của người điên càng thêm kịch liệt dọc đường đi hầu như không có nửa điểm dừng lại hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi không ngừng gầm sống biến thành lá cây ta muốn giấm giấm giấm đủ rồi người điên sau khi lặp lại mấy ngàn lần thì đã thành công cắt đứt suy nghĩ của vương lâm tay phải hắn giơ lên đưa tay về phía trước túm lấy người điên đang lượn vòng vòng quanh hắn Giữ hắn lại phía trước thân thể Yên tĩnh một chút Vương Lâm nhìn người điên chậm rãi mở miệng Người điên bị Vương Lâm nắm lại Chừng mắt nhìn Vương Lâm hét lớn Biến thành lá cây Vương Lâm nhớ mày Ta mặc kệ, ta muốn bọn họ biến thành lá cây Biến thành lá cây, biến thành lá cây Người điên không ngừng giết gào Giống như là một đứa trẻ con lớn tiếng gào khóc trước mặt cha mẹ đòi đồ chơi Kỳ thật ngươi đã sớm nhìn ra ý nghĩ và âm mưu của bọn họ Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi nói Oái! Bổn Vương! Bổn Vương không nhìn ra Người điên sưởng sốt, con mắt đảo vòng quanh, vội vàng lắc đầu Động tác lắc đầu này giống như là trẻ con phàm nhân đang chơi chống bỏi Vương Lâm nhìn người điên đầy thâm ý buông thân thể hắn ra đi về phía trước. Máu mà ngươi hứa cho hứa lập quốc và lưu kim bưu thật ra căn bản chỉ là thứ vất đi. Tất cả đám máu đó xung hợp luyện hóa cũng chẳng bằng nửa giọt máu chính thức của ngươi. Bọn họ lừa gạt ngươi, ngươi cũng lừa gạt bọn họ. Loại trò chơi này chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng trước mặt ta sao? Vương Lâm ta làm việc là muốn xử phạt công bình đối với bọn họ mà thôi Thế là đủ rồi, ngươi đừng có mà nói năng linh tinh nữa Vương Lâm xoay lưng người điên, lời nói từ từ phát ra Người điên chừng mắt nhìn Vương Lâm, sắc mặt đỏ bừng, hắc hắc cười ngây ngô hồi lâu Sau đó mới lầm bầm nói Bổn Vương là người thông minh như vậy, há có thể bị bọn họ lừa Nhưng hứa lập quốc và Lưu Kim Bưu cũng thực sự có bản lãnh thật sự đáng để bổn vương thưởng Hừ, bọn họ rất xấu, cũng may là bổn vương biết máu mình rất quý giá, năm đó người kia. Người điên đang nói thầm, thấy vương lâm đã đi xã, vội vàng chạy đuổi theo. Tiếng nói của hắn từ từ nhỏ lại, sau khi tới bên cạnh vương lâm cả nửa ngày liền nghi hoặc nhìn vương lâm hắn dần dần cảm nhận được trên người vương lâm cảm giác y hệt như lúc mới ra khỏi cơ thể u minh thú cả đường đi trầm mặc vương lâm không mở miệng nói nửa câu cho tới khi phía trước hắn xuất hiện một tinh cầu nồng đậm linh khí đang ở trong một trạng thái vô cùng hưng thịnh tu chân tinh này không lớn ở trong tinh không cũng chỉ được coi là một tiểu tinh mà thôi nhưng trong nháy mắt khi nhìn tới tu chân tinh này thân thể vương lâm khẽ run linh hắn ngừng bước yên lặng nhìn tu chân tinh này nhìn quê hương đã in dấu trong tâm thần hắn trước mắt vương lâm chậm rãi hiện lên rất nhiều khuôn mặt đám người thân thuộc này dần dần hợp thành cuộc đời của hắn khi còn ở chu tước tinh vẻ buồn bã trên mặt vương lâm càng đậm hơn cảnh còn người mất Đây vốn là câu nói để hình dung năm tháng trôi qua. Vương Lâm cảm thấy dường như ngay cả những vật không thể thay đổi lúc này cũng đã đổi thay. Cũng không hẳn là tại những thứ này biến đổi mà bởi vì nó đã không còn thuộc về bình. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Chu tước tinh. Bên ngoài tu chân tinh này còn có một trận pháp minh mông tràn ngập tám phương lúc nào cũng vận chuyển. Hóa thành một vùng gần sóng xung động truyền khắp tinh không. Vương Lâm nhớ rõ rằng lúc hắn ra đi thì chưa có trận pháp này. Theo hắn thấy thì trận pháp này được bố trí chưa lâu, mới chỉ vài thập niên thôi. Một lúc lâu sau, Vương Lâm than nhẹ thong thả bước từng bước về phía trước. Người điên đi phía sau Vương Lâm tò mò nhìn chú tước tinh. Hai người đang bước đi thì ở xa xa trong tinh không liền có một đạo cầu vồng gào ép bay về phía Chu Tước Tinh. Bên trong đạo cầu vồng này có bốn tu sĩ, ba nam một nữ, một già ba trẻ. Bọn họ mang theo thần sắc cung kính, giống như là đi về thánh địa, nhoáng qua bên cạnh vương lâm và người điên bay thẳng tới bên ngoài trận pháp của Chu Tước Tinh. Nơi này chính là Chu Tước Tinh rồi. Đây chính là cố hương của phong tôn Trong nháy mắt khi bốn tu sĩ trong đạo cầu vồng ngừng lại Một lão già thần sắc ngưng trọng cất lời nói Sau khi tiến vào chu tước tinh các người nhớ chớ có sinh sự Nơi này là thánh địa của côn hư tinh vực Thậm chí của giới nội chúng ta có rất nhiều lão quái đại thần thông Vì phong tôn mà bảo vệ tu chân tinh này lão già kia dặn dò xong ba tu sĩ còn lại vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chu tước tinh càng sùng kính hơn. vương lâm chậm rãi đi tới bên ngoài trận pháp của chu tước tinh cách bốn người kia mấy trăm trượng, nhìn trận pháp này thần sắc càng trở nên buồn bã. người điên bên cạnh hắn cả đường đi yên lặng, không khỏi nhớ hứa lập quốc và lưu kim bưu trong lòng âm thầm nói. Thật ra hai người này đối xử với bổn vương cũng không tệ lắm. Đang thì thào thì ánh mắt hắn đảo quanh, lập tức thấy bốn người ngoài trăm trượng, hai mắt lập tức sáng bừng lên. Ha <cười> ha, ba tiểu nương tử, nói cho bổn vương biết tên của các người, bổn vương sẽ có thưởng. Đôi mắt người điên bừng sáng, lập tức dơ tay phải lên vấy vấy bốn tu sĩ kia. Lời nói của hắn đột ngột vang lên Khiến cho bốn tu sĩ này nghe xong không khỏi rừng sốt Cũng theo tiềm thức quay đầu nhìn lại phía sau Tưởng rằng còn có tu sĩ nào từ xa đã đi tới Ngươi quay đầu lại làm gì? Bổn vương không phải nói với ngươi Nói chính là ba tiểu nương tử bên cạnh ngươi đó Mấy tiểu nương tử các ngươi tên là gì thế? Vẻ mặt người điên hưng phấn, lớn tiếng hô Lời này vừa thốt ra, ngoài lão già kia thì hai thanh niên liền biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người điên, ánh mắt lộ hàn quang, đang muốn nói chuyện thì lão già liền nhứng mày, sơ tay ngăn cản đệ tử của mình. Hắn không nhìn về phía người điên nọ mà ánh mắt rơi vào vương lâm với ánh mắt vẫn luôn lộ vẻ đang nhớ lại đứng cạnh người điên. Vì đạo hữu này hẳn là cùng cố hương của phong tôn, cố hương của phong tôn là thánh địa, mong rằng hãy quản lý người đi cùng một chút, đừng để mất thể thống. Lão già nói xong liền không nhìn tới vương lâm nữa mà vung tay áo lên, mang theo ba đệ tử bước vào trong trận pháp bên ngoài chu tước tinh. Ba đệ tử đều quay lại hung tợn chừng mắt nhìn người điên, nhất là hai thanh niên lại càng lộ vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ. Người điên biếu một, lộ vẻ oan khuất, lẩm bẩm Không nói tên thì thôi, làm gì mà phải chừng mắt nhìn bổn vương Bổn vương cũng chỉ muốn biết tên thôi chứ làm gì Thần sắc vương lâm bình thản, vỗ vai người điên, mang theo hắn cũng đi vào trận pháp Hắn không trực tiếp bước vào chu tước tinh mà lựa chọn đi qua trận pháp tiến vào Nếu đã về nhà thì hắn muốn đi từ cửa chính vào Làm gì có chuyện tránh né ư Lão già mang theo ba đệ tử đi trước Trong nháy mắt khi tiến vào trận Pháp Lập tức liền có ánh sáng lóe lên Trong chốc lát từ bên trong trận Pháp Có hai người đi ra Hai người này là hai lão già Ánh mắt như điện Bình tĩnh nhìn về phía mấy người tiến vào trận Pháp Lão Phu là đạo đức tử của Minh Hồng Tinh Triệu Hà Tới đây Châu Thánh mong rằng thánh sử mở trận pháp cho ta tiến vào. thần sắc lão già kia ngưng trọng, hai tay ôm quyền hướng về phía hai thân ảnh hư ảnh kia vẫy một cái. chu tước tinh đối với tất cả tu sĩ giới nội đều mở cửa quy của ngươi cũng biết rồi chứ. một người trong hai thân ảnh hư ảnh trầm giọng mở miệng, biết rồi, không thể mang đi bất cứ vật gì của chu tước tinh. Không thể phá hủy bất cứ vật gì của chu tước tinh Ở trên chu tước tinh chỉ có thể thăm thú Lão già kia gật đầu nói Nghe vậy, hai thân ảnh tư ảnh kia liền đồng thời bắt quyết Hướng về phía ngoài vung tay Lập tức từng luồng sáng từ trong trận pháp tỏa ra Một cái thang như làm từ mây biến ảo ra phía trước Bốn người đi sâu vào trong trận pháp Tiếp xúc với chu tước tinh ở phía xa xa Lão già này ôn quyền, mang theo ba đệ tử thần sắc sùng kính cuồng nhiệt bước lên thang chậm rãi đi sâu vào trong. Vương lâm mang theo người điên, bình tĩnh đi sau lên cầu thang tiến vào chu tước kinh. Hai tư ảnh kia cũng không ngăn cản, lạnh lùng nhìn vương lâm và người điên kia vài lần cho tới khi mọi người đều biến mất trong trận pháp. Một tư ảnh lão già trong đó nhớ mày nói ta sao vẫn cảm thấy người kia quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải. hà, ngươi cũng có cảm giác này sao? ta cũng thấy vậy nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp bạch y tu sĩ ở địa phương nào. hai người trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu, thân ảnh dần dần tiêu tán. trận pháp bên ngoài chu tước tinh từ từ bình tĩnh trở lại, ánh sáng yếu ớt tỏa ra. Đi theo cầu thang, một lát sau Chu Tước Tinh liền hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Lâm. Bậc cối của cầu thang không ngờ lại chính là một ngọn núi cao nhất trên Chu Tước Tinh trông giống như là đỡ cả chiếc thang.